Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio .com canh chương 181, đến cửa mượn người. Lăng Thiên lại như không nghe thấy gì ôm Lăng Thần đi đến trước cửa. Lăng Thần nhìn thấy mình sắp phải bước vào phòng nên cố gắng lấy dũng khí. Đôi môi anh đào khẽ mở ra kề sát tai Lăng Thiên nói nhỏ, phu quân. Khi nói xong gương mặt đỏ ửng đến cổ. Lăng thiên dương dương tai làm như không nghe gì. Thần nhi. muội vừa nói gì vậy. Huyên không nghe thấy gì hết. Lăng thần hờn dỗi không nói lại. Nhưng khi thấy lăng thiên muốn tiếp tục đi vào phòng liền. Muốn mở miệng nói hai chữ kia. Thì đột nhiên lăng thiên quay đầu lại nhìn thẳng lăng thần. Thần nhi. Có muốn nói gì thì nhìn huyên mà nói này. Như vậy nghe mới rõ. Lăng thần càng xấu hổ thêm. Gương mặt muốn chôn sâu vào lòng ngực Lăng Thiên, sống chết không chịu ngẩng đầu lên nhìn. Thật lâu sau mới truyền ra hai chữ thật nhỏ, "Phu quân." Lăng Thiên cười to. Rốt cuộc cũng nghe thấy được. Thần Nhi may mắn võ công của huynh mới đột phá chứ không muốn nghe được tiếng "phu quân" này của mũi thật khó. "A, nương tử tha mạng." Thì ra Lăng Thần không cam lòng yếu thế, cánh tay đặt bên hung hắn hung hăng nhéo Nghe được Lăng Thiên gọi mình bằng nương tử khiến lòng nàng vừa vui mừng, vừa ngượng ngùng nhưng lại có chút chua xót chờ đợi rốt cuộc cũng có kết quả. Đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng nằm ở trên ngực Lăng Thiên ú ô khóc nức nở. Lăng Thiên vỗ nhẹ mái tóc dài của nàng thở dài. Bạc mệnh liên khanh cam làm thiếp. Quả thật có chút bạc đãi thần nhi. Lời này không phải là Lăng Thiên muốn đánh vỡ sự hạnh phúc của Lăng Thần. Nên biết với tài mạo, bản lĩnh của lăng thần, chỉ cần xa thế tốt hơn một chút là có thể trở thành tránh phu nhân của lăng thiên. Đây cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ tiếc là thời đại này có chút cổ hủ. Thân phận của lăng thần có chút bi ai, hiện tại gả cho lăng thiên làm thiếp đó chính là con đường tốt nhất rồi. Nghe thấy lăng thiên nói vậy lăng thần dần ngưng khóc trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô hạn. Chỉ cần công tử thương tiếc thần nhi là đủ rồi. Thần nhi chưa bao giờ có dũng khí cầu xin xa vời cả. Chỉ cần công tử không đuổi thần nhi đi thì kiếp này thần nhi vĩnh viễn ở bên cạnh công tử. Dù là nô tỳ thần nhi cũng không tiếc nuối. Lăng thiên vỗ nhẹ mái tóc dài của lăng thần mà thở dài một tiếng buồn bã. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, lăng thiên khẽ cao mày. Sao lại đến nữa? Quả nhiên là tiêu nhãn tuyết quay lại. Thái độ của nàng đối với Lăng Thiên có chút biến chuyển nhỏ. Ánh mắt nhìn về Lăng Thiên mơ hồ có chút tìm tòi và nghiên cứu. Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt Lăng Thần xuống để cho nàng nằm trong lòng mình. Tối qua Lăng Thần vừa trở thành phụ nhân nên vẫn còn rất thẹn thùng đem gương mặt xấu thật sâu trong lòng ngực Lăng Thiên. Lăng Thiên cười cười nhìn tiêu nhãn tuyết hỏi. Mới sáng thôi mà tiêu cô nương đã đến đây hai lần rồi không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo tại hạ đây. Tiêu nhàn tuyết cười thản nhiên nói nhàn tuyết mạo mũi đến đây là muốn nhờ lăng công tử cho phép thần nhi tỷ tỷ đến giúp nhàn tuyết một ít việc không biết ý lăng công tử như thế nào ồ lăng thiên nhiếu mày nói hỗ trợ gấp làm gì thân thể thần nhi của ta không khỏi nếu việc quá mệt thì thôi đi vừa nói vừa mang mang hai cái ghế trúc xa đặt dưới cây nho ý bảo tiêu nhàn tuyết ngồi xuống rồi hắn rót một chén trà sơ sơ Quy, quy, à, t, tị, tị. e, u, nhãn tuyết Nếu tiêu nhãn tuyết đến mượn người thì tiêu ra đã có hành động rồi Chỉ là thực lực của lăng thần ẩn giấu rất kín nên không biết muốn thần nhi hỗ trợ cái gì đây Không bằng thừa dịp này kiếm một chút tin tức từ nha đầu này thử Cũng để thử xem tiêu nha đầu này ứng đối như thế nào Lăng thần vốn muốn đứng lên làm những việc này nhưng bị lăng thiên đè xuống ghế trở lại nên gương mặt đỏ lên Đôi mắt đầy thâm tình nhìn lăng thiên tràn ngập hạnh phúc Tiêu nhãn tuyết trong lòng phát sinh sự thay đổi rất nhỏ Ánh mắt như hâm mộ nhìn về phía lăng thần như cố ý như vô tình Nên biết tiêu nhãn tuyết chính là người đứng đầu đồng trang lứa tại tiêu ra thì há có phải là người tầm thường Nàng cùng lăng thần kết giao thì một nửa xuất phát từ lòng yêu mến tài nghệ của lăng thần. Mặt khác còn có tâm tư thu phục lăng thần. Cho dù tài hoa hơn nữa cũng chỉ là nô bộc mà thôi, còn đi theo một tên chủ tử chẳng ra gì. Nếu tiêu nhãn tuyết hứa hẹn có thể trả lại sự tự do cho nàng chưa chắc không thể thu phục được. Đúng là có tâm tư như vậy nên nàng mới kết giao thân mật với lăng thần. Nhưng trải qua sự biến đổi vừa rồi khiến cho kế hoạch của nàng bị thay đổi. Lăng thần không còn là hoàng hoa khoe nữ nữa, hơn nữa là người của lăng thiên nên muốn thu phục nàng là điều vô vọng. Tiêu nhãn tuyết có chút tiếc hận thầm than một tiếng, một lát sau mới nói tiếp đề tài này. Đầu tiên nhãn tuyết đã được lão phu nhân đồng ý đợi khi các thế lực lớn tề tụ tại thừa thiên thì ở trong nhà đấu giá của lăng ra tại thừa thiên tiến hành đấu giá bảy vật kỳ chân hiếm có. Thứ hai nhãn tuyết muốn trong thời gian ngắn này cùng với thần tỷ tỷ luận bàn một chút về âm luật. Sau lại mời thần tỷ tỷ chỉ điểm đôi chút, ba là, còn có ba nữa. Lăng thiên kinh ngạc há to miệng. Tiêu ra các ngươi không có người sao. Bắt một lao động làm việc đến chết hả. Thần nhi của ta há có thể để cho các ngươi làm như vậy. Thấy tiêu nhạn tuyết trợn tròn mắt, lăng thiên giơ tay lên xua xua. Tốt tốt. Mời ngài nói tiếp đi ta rửa tai lắng nghe Trong phút chốc này tiêu nhàn tuyết có xúc động muốn đánh tên trước mặt thành đầu heo Lăng thần tỉ tỉ sao lại cam nguyệt ủy khuất hầu hạ một tên hoàn khố như vậy chứ Tiêu nhãn tuyết hừ lạnh một tiếng Thứ ba là nghe nói để nhất tài tử của Tây Môn Thế ra đến thừa thiên rồi Tây Môn Khánh Tiêu nhàn tuyết vừa nói đến đây thì lăng thiên đã chặt đứt lời nàng rồi Không sai là Tây Môn Thanh Tiêu nhãn tuyết lại không nghe thấy điều gì khác thường trong đó. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Thiên không biết sao hắn lại phản ứng mạnh như thế. Lăng Thiên chừng mắt há to miệng thật lâu không thể đóng lại. Thế giới này lại có Tây Môn Khánh. Lại còn là một đại tài tử. Không biết có Phan Kim Liên hay không. Tây Môn Thanh học rộng tài cao thi từ ca phú cầm kỳ thi họa không gì không biết không gì không giỏi. Tây môn thế gia cố ý tổ chức một nhã văn hội muốn cùng so sánh với thiên hạ tài tử. Hơn nữa với thanh danh của Tây môn thanh này và tính cách của hắn nhất định sẽ đến từng đại thế gia khiêu chiến. Tiểu muội bất tài cầm kỳ thi họa có thể đánh một hai trận nhưng Tây môn khánh xuất tinh thông âm luật. Theo sự hiểu biết của muội thì khắp thừa thiên này chỉ có thần tỷ tỷ mới thắng hắn nên mới muốn mời. Cuối cùng Lăng Thiên cũng hiểu người của Tây Môn thế xa này gọi là Tây Môn Thanh mà không phải là Tây Môn Khánh. Ta để Lăng Thần cho các ngươi mượn thế còn Lăng gia chúc ta. Lăng gia chúc ta cũng muốn tham gia vậy. Tiêu nhãn tuyết ngẩn người nhưng liền che miệng cười trong nụ cười lộ rõ sự khinh miệt. Mặc dù không nói gì nhưng ý tứ này rất rõ ràng. Với một hoàn khố như ngươi cũng muốn tham gia nhã văn hội, ngươi xứng sao... một luồng lửa sận đột nhiên bùng nổ trong lòng lăng thiên ánh mắt nhìn gương mặt đang thản nhiên cười của tiêu nhạn tuyết đang mơ hồ lộ ra sự khiên thì khiến cho hắn có xúc động muốn đánh người lại có người trong lăng gia ta dám nói vậy tiêu ra <cười> ha ha quá kiêu ngạo rồi công tử không muốn cho mượn sao hay là lo lắng không có thần cô nương thì lăng gia không có dũng khí tham gia nhã văn hội thái độ của tiêu nhạn tuyết bình tĩnh trở lại từng bước ép tới gây sự loại khẩu khí này đừng nói là lăng thiên mà ngay cả lăng thần đang nằm trong lòng lăng thiên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên ánh mắt ầm chứa lừa giận hừ dám nói phu quân ta như vậy tỉ muội ta khinh coi như là thân tỉ muội cũng không nể mặt để cho lăng thần đi suốt các ngươi cũng được nhưng lăng thiên nói mấy ngày này lăng thần không tiện hành động sợ rằng qua mấy hôm nữa mới được trong nháy mắt lăng thiên dưới kinh nghiệm ở hai thế giới đã ép cơn giận trong lòng xuống thản nhiên trả lời tiêu nhãn tuyết cúi đầu thi lễ vậy đa tạ công tử đồng ý nhưng khi cúi đầu xuống ánh mắt thay đổi thật nhanh ra ra nói đúng tên hoàn khố lăng thiên này quả nhiên không tầm thường dưới sự đả kích như vậy nhưng lại rất bình tĩnh khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã nhiều hơn một tia ý tứ khác Nếu đã như vậy thì phải ngày tới nhãn tuyết đến mời thần tỷ tỷ Nhãn tuyết cáo từ Chầm đát tiêu cô nương Lăng thiên lên tiếng ngăn cản ánh mắt cười cười Tiêu cô nương Không biết bảy kiện bảo vật chân quý của quý phủ là gì vậy Có thể tiết lộ cho lăng thiên biết được không Tiêu nhãn tuyết làm bộ trần chờ một chút Nói với lăng công tử cũng không sao Dù sao mấy thứ đồ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi Trên đời này rất hiếm gặp cao nhân có thể biết đến nó đã ít lại càng ít. Ngụ ý của nàng chính là tên hoàn khố như ngươi khẳng định không hề biết gì. Nói cho ngươi cũng là đàn gảy tai châu mà thôi. Ngươi chỉ nghe một chút thôi chứ biết gì trong đó. Đây là một lần thử dò xét của tiêu nhãn tuyết nữa. Đấu với bổn cô nương, nói nhảm sao, để bổn cô nương đào hết bí mật của ngươi. bổn cô nương có đại danh lừng lấy là nam cổ hậu đó lăng thiên dường như có có nghe thấy sự trào phúng trong giọng nói của nàng biểu hiện ra một bộ dáng hứng thú vậy mong tiêu cô nương chỉ giáo cho đôi chút để cho lăng thiên là ếch ngồi đáy xếm này cảm thấy hứng thú nhưng ở đáy mắt chợt lói hàn quang chẳng lẽ nha đầu kia đang muốn dò xét ta chương 182 trăm tám kiện bảo vật Tiêu nhãn tuyết cố ý như vô tình tránh khỏi ánh mắt lăng lệ của lăng thiên Để nhất kiện khi thế kỳ chân chính là một khối gỗ lấy từ đỉnh tuyết sơn ở cực bắc Là một khối băng phách đàn hương hiếm thấy Ngoại trừ thơm mát gì thường thì còn có tác dụng ngưng thần ngủ ngon Chỉ cần chặt lấy một đoạn nhỏ dài chừng hai thước đặt ở trong phòng Mùa hè có thể cảm thấy mát mẻ sảng khoái Nếu lấy cả khối làm thành vật đựng thì đồ vật để trong đó có thể bảo quản trăm năm không hư nát Mặt khác chỉ cần có một miếng nhỏ ở trên người là có thể tránh được độc trùng trong thiên hạ Lăng thiên ồ một tiếng Trong lòng thầm nghĩ Băng phách đàn hương này hẳn là tiêu ra vì nam cung thế ra mà chuẩn bị đây Làm quan tài thì quả thật là lựa chọn tốt nhất Lúc này khí trời càng ngày càng nóng Thi thể nam cung nhạc vô luận bảo tồn hay vận chuyển cũng là một vấn đề Nhưng nếu có thứ này thì khi vận chuyển quay về đến nam trình ít nhất cũng sẽ không phát mùi hôi thối Bất quá thứ tốt như vậy mà dùng trên người nam cung nhạc Vô luận là làm quan tài hay là cách khác Lăng thiên cũng cảm giác được có chút đáng tiếc Ngay cả khi người này có tống hiến lớn Nhưng trong miệng lại nói Thứ tốt đến lúc đó ta nhất định sẽ đến xem Vài ngày nữa khí trời bắt đầu nóng lên Có thứ này mùa hè hẳn là dễ chịu hơn không ít Tiêu nhàn tuyết khẽ cười một tiếng Đến lúc đó đương nhiên sẽ mời lăng công tử là nhân vật có kiến thức đến tham dự lăng thiên liên tục gật đầu Ừ Đó là dịp không đi không được để nhị kiện hy thế kỳ chân có cùng xuất xứ với băng phách đàn hương Cũng được phát hiện ở một thung lũng sâu nơi cực bắc tuyết sơn Đó là một khối thiên miên noãn ngọc cực hàn chi địa lại sinh ra vật trí noãn, ấm, có thể thấy được thiên địa quả là thần kỳ tiêu nhãn tuyết cảm thán một tiếng thiên niên noãn ngọc có công năng chấn tâm ngưng thần đối với người học võ lại càng có diệu dụng thật lớn tiêu nhãn tuyết vừa nói chuyện vừa một bên khói mắt liếc vẻ mặt lăng thiên lặng lẽ dò xét lăng thiên vừa là ở một tiếng trên mặt vẫn một vẻ hang hái trong lòng quả thực là có đề tâm cười nói Thiên miên nón ngọc ạ, hay quá, công hiệu của vật này chắc không chỉ có điểm này thôi. Vật như vậy có thể nói là hãn thế kỳ chân lăng thần đứng một bên sắc mặt cũng làm như bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại khá căng thẳng. Thiên miên nón ngọc, bảo vật này nàng đã từng nghe công tử khen ngợi qua. Bảo vật này đối với người bình thường mà nói, công hiệu cũng rất lớn. Thường đem bên người chẳng nhưng có thể khiến hàn thử bất xâm. Thân thể khang kiện. Ngoài ra còn có thể ít thỏ duyên niên, Nhất là đối người tu luyện thuần A. Mơ. Lơ. A. Nơ. Thần mà nói càng lại là nhất kiện bảo bối vạn kim khó mua. Nên biết nữ tử bản chất thuần âm. Như lăng thần có thân thể trí âm. Tu luyện hàn băng thần công cố nhiên là thuận lợi. Nhưng thế gian mọi sự vạn vật đều có hạn chế. Có câu vật cực tất phản. Lăng thần lấy trí âm thân thể tu luyện trí âm chi công Tốc độ tiến cảnh rất nhanh tất nhiên là chuyện tốt nhưng trong đó cũng có hỏa ngầm thật lớn Lăng thần lúc này công lực còn thấp Nguy cơ cũng chưa lộ ra nhưng nếu có một khối thiên niên nón ngọc mang bên người thì lại có thể nhận được sự hỗ trợ rất tốt Phủ cực thái lai chi công Các đồ vật có tác dụng phụ trợ tu luyện hàn băng thần công lại ở cùng một chỗ Ba kiện này do một người đi tầm bảo phát hiện ra cùng một ngày cũng là thiên ý tạo hóa Vào ngày đó, cực bắc tuyết sơn đột nhiên phát sinh tuyết lở Băng tuyết trôi qua, Người tầm bảo duy nhất may mắn còn sống liền phát hiện ra ba kiện bảo vật này Tiêu Nhạn tuyết tới thời khắc mấu chốt thì lại dừng lại cố ý khơi gợi hứng thú của lăng thiên Nàng nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, hai mắt lưu chuyển dĩ nhiên ngừng lại Lăng thiên cười ha ha đơn giản liền thỏa mãn tâm ý của nha đầu này. Đó là vật gì? Tiêu nhãn tuyết đắc ý cười tựa hồ cảm giác mình vừa thắng một ván, những mày cười nói. Chính là hai đó chu băng tinh hỏa liên. Lăng thiên trong lòng giật mình. Băng tinh hỏa liên. Không nghĩ tới dĩ nhiên chính là băng tinh hỏa liên. Đại hoàn đan của Lăng thiên vẫn chưa tiến hành luyện chí là bởi vì thiếu một linh dược sinh trưởng tại nơi vô cùng lạnh. Lăng thiên sớm đã phái người đi vào nơi cực bắc cực hàn để tìm kiếm Mặt khác đi khắp đại lục tìm mua nhưng thiên địa linh vật bực này há có thể dễ dàng tìm được Nguyên bản lăng thiên có ý định tìm một loại gì thảo đồng loài khác như thu hàn liệt hỏa thảo để vận dụng Không biết, tiêu gia dĩ nhiên lại có đại thần thông như thế Trong tay có băng tinh hỏa liên là thần gì linh dược trong truyền thuyết Linh dược này có công hiệu mạnh gấp đôi thu hàn liệt hỏa thảo đại hoàn đan nếu có vị dược này công hiệu tất nhiên hơn xa khi luyện chế bằng loại thảo dược khác lăng thiên khói miệng hiện lên vẻ tiếu sung thần bí như có như không xem ra tiêu ra đấu giá hội mình thật là không thể không đi không chỉ là băng tinh hỏa liên ở tình thế bắt buộc mà thiên niên nón ngọc nọ cũng va kiện bảo vật thứ tư xuất xứ từ đáy biển sâu nam hải đó là thiên lam u nhật Tiêu nhãn tuyết trong khẩu khí hơi có một giọng điệu khoa trương, Tựa hồ đối với thiên lam vụ nhật cực kỳ yêu thích Lăng thiên trong bụng cười lạnh một tiếng, khóe miệng cũng không khỏi nhích nhích Thiên lam vụ nhật chính là một viên bảo thạch huyến lệ gì thường Có thể giữa ban ngày phát ra ánh sáng màu xanh ra trời Ánh sáng như ngọc Rất thần kỳ Chính là nhất kiện bảo vật cực kỳ hiếm thấy và càng lại là một món đồ trang sức tuyệt hảo quả thật là vật được nữ tử yêu thích nhất, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nói đến hiệu dụng chân thật thì lại không có gì. trong mắt lăng thiên thứ này bất quá chỉ là một hòn đá tương đối kỳ lạ mà thôi. kiện bảo vật thứ năm chính là nam hải thất thải tử đàn châu, to cỡ nắm tay. từ xưa đến nay chưa từng thấy thất thải tử đàn châu to như thế. nói là thi thí chi chân liên thành chi bảo cũng tuyệt không quá phận. Tiêu nhãn tuyết nói trong khẩu khí lộ ra vẻ tự hào không thể nghi ngờ Lăng thiên lắc đầu không nói gì thầm thở dài Lăng thần lại tựa hồ rất có hứng thú nhưng thấy tiêu nhãn tuyết có vẻ như đã nói xong thì rất buồn bực. Chẳng lẽ vì tiêu đại tiểu thư này lại không biết diệu dụng của bảo vật này Công tử từng nói qua đồ vật này trong tay người bình thường trừ vẻ chân quý ra thì cũng không có gì khác Nhưng bảo vật này lại thực sự có diệu dụng khác Chỗ cực kỳ thần gì là vật này là khắc tinh của độc vật trên thế gian Chỉ cần ngâm vào rượu ngon Đợi đến khi màu sắc rượu hóa thành màu tím giống như từ đàn châu Thì rượu đã biến thành thần vật giải độc Có khả năng giải vạn độc trên thế gian Kiện bảo vật thứ sáu chính là một khối mặt sắc huyền thiết Nặng 175 cân cách này Nói đến mặt sắc huyền thiết này Tiêu nhãn tuyết không khỏi có chút nghẹn lời Đơn giản là vì nàng cũng không biết rõ lai lịch hoạt là công dụng của nó Mọi người đều biết Mặt sắc huyền thiết mặc dù là tài liệu luyện chế binh khí tốt nhất Nhưng do nó là kim loại cứng rắn nhất trong thiên hạ Dùng phương pháp tầm thường căn bản không thể làm nó nóng chảy được Muốn thay đổi hình dạng của nó cũng cực kỳ khó khăn Tiêu gia đã tiến hành thử nghiệm vô số lần Rất cố gắng nhưng lại chưa hề có nửa điểm hiệu quả. Trong mắt tiêu nhãn tuyết. Thứ này chính là một cái gân gà thật lớn. Thật sự không rõ tại sao ra ra lại muốn mình đem nó đến đây. Nàng cũng không lăng thiên kiếm được từ tay tiêu phong hàn một cái xưởng luyện binh khí. Tiêu phong hàn chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ thông tin thẩm thấu từ đây ra. Tuy nhiên mấy năm đầu còn có chút tin tức trở ra. Nhưng sau đó dĩ nhiên nửa điểm cũng không có. Chỉ là từ một số binh khí lộ ra ngoài thì thủ nghệ của xưởng này tựa hồ vẫn không ngừng tăng lên. Điều này cũng làm cho tiêu phong hàn càng ngày càng không cam tâm. Lần này cho tiêu phong dương và tiêu Nhạn tuyết mang theo mặt sắc huyền thiết đi thừa thiên chỉ là thủ đoạn thử dò xét ý tứ của lăng thiên. Nếu như lăng thiên có thể đem mặt sắc huyền thiết này về. Như vậy, chứng minh kỹ thuật luyện kim lăng thiên nắm giữ ở mức tiêu ra không thể so sánh được. Nếu là quả thật là như vậy, đối với thực lực của Lăng Thiên nhất định phải một lần nữa đánh giá lại. Lăng Thiên trong mắt dì quang chợt lóe, mặt sắc huyền thiết. Tiêu phong hàn, lão hồ ly này. Tống cách đồ vật này đến thừa thiên. ngoại trừ thử dò xét binh khí sưởng của ta thì chẳng lẽ còn có thể có dụng ý khác ư. Hắn lầm bầm, ta sao lại cho ngươi toại nguyện. Bất quá, cái mặt sắc huyền thiết Lăng Thiên nhất định phải lấy... Trước mắt binh khí của mấy tên tâm phúc mặc dù đều là loại tốt nhất nhưng cũng không phải là thần binh lợi khí gì. Nếu có khối mặt sắc huyền thiết này, đem chia ra, cho vào mỗi hiện binh khí một vài cân thì lại có thể làm cho sắc thường hóa thành lợi khí. Đủ cho mọi người trong đệ nhất lâu được trang bị thần binh lợi khí thượng thừa. Điều này có thể khiến cho lực chiến đấu của đệ nhất lâu biến hóa tăng lên long trời lở đất. Lăng thiên tại sao tâm có thể không động Về phần kiện bảo vật thứ bảy, Chính là thanh liệt thiên kiếm của nhất đại võ Lâm Tông Sư Một ngàn năm trước Thiên dương đại lục đệ nhất môn phái Thiên thượng thiên môn chủ âm tuyệt không Từ ngàn năm trước có truyền lưu một truyền thuyết Bên trong liệt thiên kiếm có chứa đựng một đại bí mật kinh thiên động địa Ai có được liệt thiên kiếm Người đó liền có khả năng trở thành thiên hạ chi chủ Tiêu nhạn tuyết sốt cuộc kể xong bảy kiện hy thế kỳ chân trong lúc nhất thời cũng có chút miệng đắng lưới khô Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm thật to Lìa thiên kiếm Lăng thiên trong lòng cười lạnh một trận Nguyên lai kế hoạch của tiêu gia chính thức ở chỗ này Chính thức là âm mưu Nhưng tiêu gia lại quang minh chính đại biểu hiện ra Hiển nhiên lần này đến thừa thiên Giá tâm của tiêu gia đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ Ngàn năm trở lại thế nhân mặc dù không biết thanh liệt thiên kiếm này rốt cuộc đã từng là bội kiếm của ai nhưng câu truyền ngôn ai có được liệt thiên kiếm. Có khả năng trở thành thiên hạ chi chủ đã sớm đi vào lòng người. Thanh kiếm này đã không đơn thuần là một thanh thần binh lợi khí nữa mà đã thành một loại tồn tại tượng trưng. Ngay cả môn chủ thiên thượng thiên âm tuyệt không năm xưa với tu vi tiên thiên đỉnh phong. Cảnh giới tôn sư mà dĩ nhiên tuấn mệnh trong đại chiến. Theo Lăng Thiên Phòng chừng, sợ rằng cùng ý nghĩa ẩn dấu của thanh kiếm này không thoát khỏi có mối quan hệ. Chương 183. Băng nhan báo tin. Lăng Thiên có thể tưởng tượng tới lúc Tiêu gia xuất ra Liệt Thiên kiếm này. Mục tiêu tối hậu chính là muốn mượn vật này trợ giúp Thừa Thiên chi hội lần này, khiến cả thiên hạ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Vật này có thể dẫn khởi lòng tham nơi đáy lòng của con người. Là sự dụ hoạt lớn nhất đối với bao nhiêu anh hùng hào kiệt Khiến họ tham dự tranh đoạt Giá tâm của bao nhiêu quân chủ hào hùng bởi vậy mà ngo ngoe muốn động Một khi tranh đoạt bắt đầu tiêu ra chỉ cần thêm dầu vào lửa một chút Như vậy thiên hạ lập tức đại loạn Biến địa phong hỏa khắp nơi sắp hừng hực nổi lên Điều này cơ hồ là kết cục không tránh khỏi Chỉ vì tranh đoạt liệt thiên kiếm Tranh đoạt một cái xanh phần hư vô mờ ảng thiên hạ chi chủ. Quân vương mỗi nước, mỗi người đều tận lực. Cho nên trong lúc đó, mỗi một thế lực đều chèn ép nhau, đối địch nhau. Tuyệt không có thể hợp tác. Đơn giản là trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua thiên hạ chi chủ chỉ có thể có một. Đến lúc đó, sợ rằng sau khi tranh đoạt xong liệt thiên kiếm, các thế lực mỗi nước đều đã nguyên khí đại thương. Thậm chí có thể do vậy mà một hai quốc gia yếu nhược bị diệt vong chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tới lúc đó tiêu gia vốn vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức tất nhiên thừa thế nổi lên. Tại lúc đó quân phương khắp nơi đều là nhân khốn mã bì. Tiêu gia long đằng yên kỳ chắc chắn trong thời gian ngắn có thể khuyết chương thế lực thành thế không thể chống lại. Nếu kế hoạch này có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Đại nghiệp nhất thống đại lục của tiêu gia thật sự là rất có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn tung ra một miếng mồi dù hoặc vô pháp kháng cự như vậy Tất nhiên sẽ dẫn động phản ứng khắp nơi Kế hoạch này của tiêu gia không thể nói là không độc Nhưng không thể nói là không cao minh Ai là người được nhiều chỗ tốt nhất trong đại kế hoạch này Cho dù các thế lực đều biết rõ đây là âm mưu của tiêu gia nhưng liệu có thể tránh bị cuốn vào hay không Đơn giản là vô luận người nào có được liệt thiên kiếm, thì thực lực và danh vọng sẽ vô hình chung tăng vọt. Mà trong trận tranh đoạt thiên hạ này, những phương nhược tiểu chưa chắc đã chịu khuất tất quy thuần tuyệt không có thể sống tạm bỡ. Cho dù chính mình không nghĩ đến liệt thiên kiếm, nhưng cũng tuyệt không để cho kẻ khác có được. Đến lúc đó, đây sẽ trở thành tâm mệnh của tất cả các thế lực. Tiêu nhãn tuyết một mực quan sát phản ứng của lăng thiên nhưng lại vẫn thấy hắn chỉ ừ ừ ồ ồ Một bộ thờ hứng Một chút ý nghĩ trong lòng cũng nhìn không ra Trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận Lúc này mới nhất thời bốc đồng mang theo vẻ giận dỗi đem chuyện liệt thiên kiếm nói ra Theo tiêu nhãn tuyết Dù sao thanh kiếm này sớm muộn cũng sẽ hiện thân trong đấu giá hội Nói ra sớm vài ngày cũng không quan hệ gì đâu biết ba chữ liệt thiên kiếm vừa nói ra đã thấy trên mặt lăng thiên nguyên bổn đang cười đùa thoáng cái thu lại sắc mặt trở nên trầm trọng hai hàng lông mày như lưới kiếm thoáng trao lại liền như thể hai con thanh long chìm trong giấc ngủ tịch mịch ngàn năm đột nhiên thoát khỏi xiềng xích buộc thân bay vọt lên cuối cùng đã đem ngươi bức xa nguyên hình tiêu nhạn tuyết đắc ý nhưng cũng nhìn không được sự hoảng sợ Lăng thiên lông này nhíu lại cả người tựa hồ cùng trở nên cao thâm khó lường, sát khí sâm sâm mơ hồ muốn phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, lăng thiên đã khôi phục lại bộ dáng, nhờn miệng cười, nói. Thật là hảo bảo bối. Ha ha, tiêu tiểu thư, đợi đến ngày đó, ta mang theo nhiều bạc một chút. Cần phải ôm um vài món quay về để ở nhà, ồ. Nên để ở đại sảnh để cho ai tới lăng gia ta cũng đều chiêm ngưỡng được một phen Ha ha ha, đáng chờ mong nha Tiêu nhãn tuyết trong lòng cười lạnh nhưng miệng lại cười nói Đó là hiển nhiên Như thế uy danh lăng gia tất nhiên như mặt trời giữa chưa Tiểu mỗi lần nữa cầu chúc cho tâm nguyện của lăng công tử toàn bộ đạt lăng thiên cười dài mà nhìn tiêu nhãn tuyết Biết cô nàng này tất nhiên đã phát hiện ra điều gì Đối với việc mình để lộ ra chút khí thế lưu lộ hiển nhiên là có sự nhận biết nhưng lại không nói lời nào Nhìn tiểu nha đầu phối hợp với mình đem màn hí kịch này diễn tiếp Tiêu nhạn tuyết bị hắn nhìn chầm chầm thì mặt nóng sần lên Trong lòng nhảy loạn lên Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống Bưng chén trà lên nhưng lại cảm giác được không biết là nên buông thì tốt hay không buông thì tốt phải biết rằng Tiêu Nhạn Tuyết mặc dù thông minh lanh lợi, cơ trí hơn người, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô nương khuê các, để cho một đại nam nhân như Lăng Thiên nhìn chằm chằm, há lại không thèm thùng. Đang muốn đứng dậy cáo từ thì đã thấy Lăng Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cất tiếng nói: "Tiêu đại tiểu thư, sao lại muốn đi, không để cho Lăng mố thưởng thức thêm kiến thức ư? Không phải mới vừa nói rất đặc sắc sao? Làm sao không nói tiếp?" Bán hàng mà không giới thiệu rõ ràng thì sao bán được tiêu nhãn tuyết vốn đang xấu hổ. Vừa nghe được lời ấy thì bất giác giận dữ. Lời ấy của Lăng Thiên coi nàng chẳng khác gì người đi bán hàng rong tới nhà người ta giới thiệu sản phẩm. Cách này không nói, ngoài ra còn bảo mình vẫn chưa kể rõ chi tiết về bảo vật. Nên biết, tiêu nhãn tuyết thiên tư thông dính, tài hoa hơn người, tự cho mình rất cao. Lần này là lần đầu tiên có người nói nàng kiến thức không được đầy đủ Sao lại không tức giận Tiêu Nhàn tuyết cười lạnh nói Thật không minh bạch ư Lăng Công tử nói như thế Tất nhiên là đối với một kiện bảo vật trong đó biết rõ lai lịch như lòng bàn tay Chẳng biết có thể chỉ điểm cho tiểu muội một chút được không Lăng thiên mỉm cười Cái khác không nói Nam Hải thất thải tử đàn châu nọ lần trước xuất hiện tại nhân gian là 150 năm trước Lần nọ là cứu. Ha ha ha Đang nói đột nhiên ngắt đoạn Chỉ thấy một chuỗi cười ý vị thâm trường Nhưng lại làm cho tiêu nhãn tuyết càng thêm không thoải mái Tiêu nhãn tuyết vốn đang ngưng thần lắng nghe Chợt thấy lăng thiên mới nói mở đầu một cái rồi lập tức dừng lại Lập tức cảm thấy lăng thiên như là đang trêu chọc mình Bất giác hành học nói Lăng Công Tử sao không nói tiếp? Nếu như Lăng Công Tử thật sự nói rõ ràng, Nhãn Tuyết tự nhiên là cảm kích vạn phần. Nhưng nếu là trêu nhãn Tuyết thì ta yêu cầu công tử phải có một lời giải thích. Lăng Thiên lạnh lùng cười, "Giải thích? Giải thích cái gì? Ta không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là xác thực." Hắc hắc hắc. Tiểu thư tài cao Xem làm sao có thể điều tra được đại hải cố sự. Tiêu nhãn tuyết xấu hổ. Lăng thiên nói lời này là muốn trả thù câu chức của mình hạng người như ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao biển rộng. Nói như vậy, chính mình khi đó châm chọc hắn không có kiến thức, nghĩ không ra người này nhớ cửu như thế. Lúc ấy không phát tác nhưng vào lúc này chính mình không hề phòng bị lại bị hắn đột nhiên làm khó dễ. Nhất thời làm mình ứng phó không kịp. Tiêu nhãn tuyết trong lòng tuy cực kỳ tức giận nhưng nàng rốt cuộc là con cháu danh môn đại gia khuê tú. Lăng thiên bên ngoài có tiếng là hoàn phố Đối với xanh tiếng của hắn không cần quan tâm. Nhưng chính mình tuyệt đối không thể như vậy được. Không được đánh mất mặt mũi. Nàng tức giận hừ một tiếng, lập tức muốn cáo từ. Nhưng lăng thiên lại giống như chưa hết ý, xanh mánh mà cười đột nhiên nói, ai ra. Ta đột nhiên nghĩ tới một việc, ai? Tiếc núi ôi tiếc núi, Vừa nói vừa lắc đầu dầm chân, vẻ mặt phiền muộn. Tiêu nhãn tuyết không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Không khỏi tạm thời bỏ đi ý niệm cáo từ trong đầu. Tò mò hỏi. Không biết lăng công tử chuyện gì tiếc núi như thế. Lăng thiên vừa thở dài một tiếng, làm đủ công phu hoa dạng rồi mới nói. Ta đột nhiên nhớ đến. Năm đó chúc ta hai đứa hoa nhi Tuy không nói là thân nhưng có thể nói là thanh mai trúc mã Ngây thơ vô tội à Ôi lúc ấy nếu không phải Nói vậy bây giờ ngươi đã thành lão bà của ta Tuyệt đại giai nhân như thế Cứ như vậy mà tuột khỏi tay Chẳng phải khiến ta tiếc nuối đến cực điểm sao Lời này vừa nói ra Cho dù tiêu nhạn tuyết ra mặt dày đến mấy cũng không chịu nổi càng huống chi nàng là một người da mặt cực mỏng, là cô nương tuổi trẻ. À, người này gây tẩm đến cực điểm. ngươi, tiêu nhạn tuyết giận dữ, vẻ mặt đỏ bừng, oán hận dầm chân, muốn nói cái gì nhưng lại cảm giác được giờ phút này mình vô luận nói cái gì thì đều bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Rốt cục đỏ mặt oán hận cầm chén trà trong tay nhằm lăng thiên ném tới đồng thời giận dữ khiển trách một tiếng. Ngươi là kẻ phóng đãng bất hợp vô thuật, ngươi đi chết đi. Sau đó chạy như bay ra ngoài, chỉ lưu lại một luồng gió thơm. Lăng thiên há há cười to, đi thong thả, thong thả một chút. Ái, đừng uốn éo như thế chứ. Lăng thần đứng một bên không khỏi khi khi bật cười một tiếng rồi thản nhiên nói, thiếu ra. Ngày vừa châm chọc vừa trào phúng, vừa làm trò xấu hổ. Hơn nữa một câu cuối cùng này thật đúng như kỳ binh đột xuất. Tiêu ra mũi tử nói như thế nào cũng là nữ nhi. Có vẻ hơi quá đáng nha. Nói bậy, ta làm sao mà quá phận, ta rõ ràng chỉ là nói ra một việc thật mà thôi. Chẳng lẽ không phải như vậy? Lăng thiên làm bộ vịnh sâu chừng mắt nói, Hờm, ngươi như thế nào lại bắt đầu gọi ta là công tử? Chẳng lẽ là lại muốn ta dùng gia pháp xử lý? Vừa nói vừa nắn vuốt đầu ngón tay, vẻ mặt tà tiếu. Trung quy cảm giác được gọi công tử vẫn thuận miệng hơn một chút. Nếu là vì gọi công tử mà bị thi ra pháp, thì thần nhi cũng tùy vào công tử. Lăng thần đem thân thể chậm rãi tiến sát vào trong lòng lăng thiên. Công tử đơn giản là một câu xưng hô công tử này chính là thuộc về một mình thần nhi. Tương lai vô luận công tử có bao nhiêu thê thiếp, Nhưng gọi nam nhân của mình là công tử Lại Thủy chung chỉ có một mình thần nhi mà thôi. Lăng thiên trong lòng kích động một trận, không nhịn được ôm chặt lấy nàng. Đúng lúc đó ngoài cửa lại có tiếng bước chân cước bộ vội vã, có vẻ như có nhiều người. Lăng thiên dương mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn ra, người tới dĩ nhiên là Ngọc Băng Nhan hai ngày nay không thấy đâu. Không khỏi trong lòng thầm nghĩ Ngọc Mãn Thiên đã tới thừa thiên, Ngọc Băng Nhăn như thế nào không ở nhà bồi tiếp tam thúc nàng. Lại vội vã chạy tới bên này. Xem bộ dáng nàng tựa hồ có đại sự gì muốn tìm mình. Nhưng mà có thể có đại sự gì chứ. Thiên ca, tam thúc ta đã tới rồi. Vừa thấy Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhăn đã mở miệng nói ra điều này, bộ dáng hơi có chút thở hổn hển. Khiến cho Hương để tiết lánh cùng tiết phi hai người đi theo bên nàng trên mặt có chút cười khổ. Đại tiểu thư, đây chính là đại bí mật của Ngọc gia ta. Ngày như thế nào cứ như vậy hô to gọi nhỏ ra như vậy. Nếu như để người hữu tâm biết được thì không cẩn thận có thể gây ra phong ba tính của Tam gia nhà ta. Không có việc gì hắn cũng muốn làm loạn lên. Ô, Tam thúc ngươi tới. Vậy ngươi sao không ở nhà bồi tiếp lão nhân ra đi dạo chơi, sao lại chạy đến chỗ ta Tranh thủ lúc nào rảnh ta nhất định sẽ đi bái phòng lão nhân ra một chút Lăng thiên đầy vẻ sủng nịnh vân vê mấy sợi tóc của Ngọc Băng Nhan trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp Xem ra Ngọc gia tiểu công chúa này đối với mình quả nhiên là toàn tâm toàn ý Bất quá so với tiêu nhạn tuyết thì Ngọc Băng Nhan bởi vì thân mang tuyệt chứng người nhà đều coi nàng như là bảo bối cũng chưa từng nhồi nhét vào đầu lý luận cái gì ra tộc chí thượng chó má gì đó cũng vì vậy mà tạo cho nàng tính cách hơi có chút đơn thuần chứng kiến ngọc băng nhan trong mắt lói lên một tia sầu lo không khỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì ngọc băng nhan cơ hồ muốn khóc tam thúc ta hắn nói muốn tới tìm ngươi gây phiền toái vậy phải làm sao bây giờ còn có Ngươi, lúc ngươi nhìn thấy hắn ngàn vạn lần đừng nói hắn già Hắn rét nhất bị người khác nói là già Hắn còn không đến 40 tuổi Sao mà già? Lời vừa nói ra đừng nói là tiết lãnh tiết phi đi theo nàng Chính là Lăng Thiên cùng Lăng Thần cũng hoảng sợ Lăng Thần giật mình là vì có người của Ngọc Gia muốn tìm Lăng Thiên gây phiền toái Ngọc Gia thế lực khó lường Là một trong những thế gia có thực lực cường đại nhất đại lục. Nàng chưa phát giác ra công tử cũng có chút lo lắng thân là đương sự trong lòng Lăng Thiên lại suy nghĩ thêm nhiều việc. Chuyện hôm qua, Lăng Thiên tự hỏi cũng không có lộ ra bất cứ sơ hở gì. Tuyệt đối không làm cho cái gã ngọc tam gia to đầu kia đoán được thân phận. Như vậy, hắn đột nhiên muốn tới tìm mình gây phiền toái là lý do gì? Chẳng lẽ... Bác ngụy Ngọc Gia đã phát hiện ra thế lực chính thức tồn tại của mình. Lăng Thiên càng nghĩ, tựa hồ chỉ có một lý do này là có thể. Nhưng Ngọc Gia như thế nào lại đột nhiên phát hiện ra mình? Mà chính mình rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở nơi nào, khiến cho đối phương chú ý tới? Không biết là bây giờ vừa mới phát hiện ra hay là đã chú ý từ lâu? Lăng Thiên trong lòng hử một tiếng, như thế xem ra, Ngọc Gia thật đúng là không đơn giản ức. Ô, không có gì hả, chắc là đến xem ta, một con cóc muốn ăn thịt thiên nga đây mà. Ngọc Tam ra trong lòng mất hứng sao. Không có việc gì, không có việc gì. Đến lúc đó ta từ từ mời lão nhân ra hai chén, làm cho hắn bớt giận là ổn tôi. Lăng thiên nói một câu làm cho Ngọc băng nhan nhất thời có chút cười trong nước mắt, vừa xấu hổ rầm dầm chân sáng sọng. Đã nói là không được gọi là lão nhân gia, ngươi người này chính là không đứng đắn Nhân gia là hảo tâm mới nhắc nhở ngươi Chương 184 Các hữu đối sách Cũng không phải hà Chủ yếu là sáng sớm hôm nay vì dương gia gia chủ dương không quần Không biết từ nơi nào kiếm được tin tức Sáng sớm đã đến về phủ bái phòng tam thuốc ta Xem bộ dáng bọn hắn chắc là nhất thời nửa khắc cũng không nói xong nên ta len lén chuồn ra đây ngọc băng nhăn lè lưới. Hì hì cười nói. Lăng thiên nghe đến đây mới để ý. Là đại đầu xà thừa thiên vài thập niên qua. Việc đại nhân vật như ngọc mãn thiên ngay ngang đi vào thừa thiên thành. Dương không quần nếu không nhận được tin tức thì mới gọi là thấy vượt. Nếu thu được tin tức mà không thượng môn bái phỏng một phen cũng đồng giảng chính là thấy vượt. Bất quá Ngọc Mãn Thiên đến đây lúc này lại cũng khiến cho Dương không quần trong chừng mực nhất định có chút khó xử. Lúc này Nam Cung Thế gia đang chuẩn bị cùng Dương gia đàm phán. Ngọc Mãn Thiên đến lúc này mà Dương không quần lại trước tiên đi bái phòng Ngọc Mãn Thiên. Không thể không làm cho người ta hoài nghi Ngọc gia cùng Dương gia có quan hệ gì đặc biệt hay không. Mà Ngọc Mãn Thiên lại là một nhân vật đầu nhỏ tay to. Vạn nhất lúc Nam Cung Thế gia đang đàm phán với Dương gia, Lão đầu ấp đơn giản này bị Dương không quần suối rụt nhảy ra chẳng ngang. Việc này cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Về phần đồng dạng bị hiểm nghi là lăng ra. Bây giờ càng như củ khoai nóng. Trốn cũng không kịp, Càng đừng nói là tới nhà tìm phiền toái. Ngọc gia thôi không nói. Nhưng Lăng Gia bên này bây giờ rõ ràng là có cao nhân vô thượng thiên làm chỗ dựa. Có cho Nam Cung Thiên Long 100 lá gan. Hắn cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi lông của Lăng Gia. Như vậy, đối với Dương Gia có điều cố kỵ, Lăng Gia lại không dám động đến, vậy Nam Cung thế ra đến thừa thiên để làm gì? Nam Cung Thiên Long vì con mình chết không minh bạch ở thừa thiên. Điều động vô số cao thủ đến đây. Kết quả tới rồi mà lại phát hiện ra một người không thể động đến. Chẳng lẽ con mình chết vô ích? lăng thiên bây giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nam cung thiên long buồn bực tới tình trạng gì? Không khỏi âm thầm cười trộm hai tiếng. Hả? Lăng thần tỉ tỉ ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh sao? Ngọc băng nhăn hỏi một câu quan tâm lại làm cho lăng thần chỉ một thoáng mặt đỏ tới cổ. Cơ hồ muốn tìm một cách lỗ mà chui vào Nhưng ngọc băng nhan lại phi thường quan tâm đi tới trước mặt nàng Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay lăng thần Khép hờ hai mắt Dĩ nhiên là thiết mạch Thần sắc nghiễm nhiên bộ dáng như nhất phái tiểu thần y Lăng thần vừa xấu hổ vừa cùng quẫn Cầu cứu nhìn lăng thiên nhưng lại thấy một bộ như xem náo nhiệt của hắn Ý tứ muốn khoanh tay đứng nhìn thì không khỏi nhìn hắn lườm một cái Ngay cả lăng thần cũng không nghĩ tới mình vừa mới từ một cô gái trở thành thiếu phụ mà lại dễ dàng thẹn thùng như thế. Cơ hội nhìn thấy ai đều có một loại cảm giác xấu hổ vô cùng tựa hồ khắp tiên hạ ai cũng phát hiện ra bí mật này. Tâm tình của thiếu nữ tình hoài quả nhiên là không thể nói rõ ràng được. Không thể nói rõ, chỉ sợ ngay cả đương sự là lăng thần đối với tâm lý của chính mình cũng rất mơ hồ a. Tiết Lánh cùng Tiết Phi đều là lão hồ ly mấy chục tuổi, vừa đánh mắt nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ngay lúc ngày hôm trước, lúc vài người còn ở chỗ này, lăng thần rõ ràng còn là một xử nữ tấm thân băng thanh ngọc khiết, nhưng bây giờ xem bộ dáng thì hiển nhiên đã không còn đúng rồi. chứng kiến bộ dáng lăng thần xoay xoay tay vặn vẹo, tựa hồ rất là mất tự nhiên. Hai người trong lòng sáng như tuyết cùng biết buổi tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Không khỏi đồng thời nhìn lăng thiên cười cười mập mờ đều sơ ngón tay cách lên. Trên mặt tiếu sung biểu thì ý tứ chỉ có nam nhân mới có thể ngầm hiểu. Lăng thiên đảo đôi mắt trắng bạch đột nhiên cảm giác một đôi song bào thai giống nhau như đúc này lại có chút đáng yêu. Hắn đắc ý rào rạc gục gặp đầu, bày ra một cách tạo hình không ai bị được. Khóe môi khẽ bích lên hiện ra một tia đắc ý. Tiết lánh tiết phi huyên để hai người không hổ là đồng bào huyên để đã mấy chục năm. Trình độ ăn ý đã tới trình độ tâm hữu linh tê vi diệu. Thấy hai người đồng thời lộ ra một nụ cười ti bỉ. Sau đó đều rơ ngón tay ngón tay giữa nhìn Lăng Thiên cười rất sáng là ngay lúc Lăng Thiên đang ngầm đắc ý. Lăng thần thẹn thùng đến muốn chui xuống đất thì Dương không quần tự cho là ôm được một gốc cây to mà Dương Dương tự đắc. Trong khi đó Nam cung thế ra thì lại buồn bực như muốn đụng vào tường Cửa Nam Thừa Thiên Thành có một người chậm rãi đi vào Người này y phục bằng vải trắng Dày bằng vải trắng Khăn trùm đầu bằng vải trắng Ngay cả một thanh kiếm trên lưng cũng dùng vải trắng làm vỏ kiếm Vải trắng kiếm tuổi Cả người nhìn qua giống như đang trong thời gian phục tăng Nhưng người này trên eo lưng dĩ nhiên lại đeo một cách đai lưng màu đỏ tươi như máu Mà còn non nửa dây đai không dắt vào thắt lưng ở sau người theo gió phiêu lãng, nhất lộ phi dương. Điều này làm cho hắn nhìn vô cùng bắt mắt. Nếu người khác ăn mặc như thế này đi vào thành sợ rằng sớm đã bị huyết gió chế giễu. Nhưng người này cứ lạnh nhạt mà đi, ven đường có rất nhiều người mà dĩ nhiên không có một ai dám dễu cợt hắn. Người này ăn mặc cố nhiên là buồn cười nhưng vẻ mặt lại không buồn cười một chút nào. Thuôn mặt lạnh như băng, da mỏng xương mặt nhô ra giống như cương thi mới từ trong phần mộ bò ra Xong mục màu xám, mang theo sắc thái tử vong Những ai từng đi qua bên người hắn đều là không tự chủ được, từ đáy lòng nổi lên một cỗ hàn khí Nếu không tự kìm hãm được sẽ thấy sinh ra một loại cảm giác mau cốt tung nhiên Kiểu như lông tóc dưỡng đứng Ngay cả đám thành môn binh ngày thường vô pháp vô thiên lúc gặp người này cũng là không tự chủ được Tâm xanh hàn ý Sự sợ hãi dày đặc cứ như vậy thẩm thấu vào trong lòng mỗi một người Mắt thấy hắn nghênh ngang tiêu sái đi vào thành mà không ai có can đảm tiến lên tra hỏi lai lịch hắn Mọi người dĩ nhiên cứ như vậy chơ mắt nhìn quái nhân này trầm chậm thong thả đi vào thành rồi biến mất trong biển người Đúng như lăng thiên sở liệu Giờ phút này Nam Cung Thiên Long đang ở trong khách điếm Không hề phong độ sơ chân vung tay cất tiếng mắng to Bên ngoài Nam Cung Thiên Hổ đã chỉnh đốn nhân mã Đang muốn chuẩn bị đi tìm dương không quần xả giận, Thuận tiện nói chuyện về điều kiện Nương theo việc con mình chết ngoài ý muốn mà chiếm tiện nghi một lần Đâu biết mọi người ở đây đang có giấc mơ đẹp thì lại đột nhiên truyền tới tin Ngọc Gia Tam Gia Ngọc Mãn Thiên đáp ứng lời mời của Dương Gia Gia chủ Dương không quần Tới Dương Gia làm khách Điều này làm cho Nam Cung Thiên Long trong bụng đang đầy khí tức một hơi không thở được Cơ hồ bị nghẹn đến hôn mê bất tỉnh mặc dù Ngọc Gia chỉ có một người tới là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Lão Tam Nhưng ai chẳng biết đây là đệ nhất thế gia trên thiên tinh đại lục ngàn năm qua Đến tổt cùng là có chủ ý gì Nhưng mặc kệ là chủ ý gì Ngọc gia cũng tuyệt đối không phải là thế lực mà Nam Cung thế gia có thể đắc tội được Hơn nữa Ngọc gia tam gia Ngọc mãn thiên nọ tính tình ngang ngược đã vang danh khắp thiên hạ Bây giờ đang tỏa chấn ở dương gia Đoàn người nhà mình bây giờ tìm tới cửa chẳng phải là tự tìm khổ sao Rõ ràng như vậy thì không để cho Ngọc gia mặt mũi Đừng nói là không đánh thắng được Ngọc Lão Tam, cho dù có thể đánh thắng thì cũng không thể đánh A. Vội vàng ngăn lại vẻ kích phấn của Nam Cung Thiên Hổ. Nam Cung Thiên Long vẻ mặt âm trầm. Trên mặt giống như có một tầng băng xương bao phủ. Đi tới đi lui trong khách sạn. Một lúc lâu sau mới nói. Hành động hôm nay tạm thời hủy bỏ. Đại ca tại sao? Thù của Nhạc Nhi Há có thể không báo. Dương không quần có Ngọc Gia làm chỗ dựa thì làm sao? Ngọc Gia mặc dù thế đại, nhưng Trung Quy không thể không nói lý. Hơn nữa, bất quá chỉ có một Ngọc Mãn Thiên tới, sợ hắn sao? Tiểu đệ một người liền có thể xử lý hắn. Nam Cung Thiên Hổ đối với quyết định của đại ca không cho là đúng. Bây giờ thế cuộc phức tạp vi diệu. Dụng ý của Ngọc Gia hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không biết bọn họ cùng dương gia hợp tác hay là dương gia lựa chọn việc phụ thuộc vào Ngọc gia Hoặc là lão thất phu dương không quần nọ chỉ là đang mượn thế Nhưng bây giờ lại tuyệt không thể coi thường vọng động Ngọc gia thực lực cao thâm mạc chắc quyết không thể khinh động Thù của nhạc nhi mặc dù không thể không báo Nhưng cũng tuyệt không thể liên lụy cả gia tộc lâm vào nguy cơ Tốt nhất là tạm thời quan sát thêm một thời gian nữa thế cuộc vi diệu này cũng sẽ đến thời khắc rõ ràng nam cung thiên long trầm tư một lúc trầm rãi nói phụ thân ta cảm giác được dương không quần có thể là đang mượn thế dù sao ngọc gia là ngàn năm thế gia rất cao ngạo sao có thể cùng dương ra kết minh dương không quần nọ mặc dù gian trá nhưng lại cũng không phải là người nguyện ý cam tâm làm chư hầu cho người khác cho nên điểm thứ nhất Việc kết minh tin tưởng là có thể bỏ qua không đề cập tới Trên gương mặt thanh tú của Nam Cung Ngọc Hiện vẻ trầm tư nói Ồ Nói tiếp đi Nam Cung Thiên Long nhãn quang sáng ngời Điểm thứ hai Ngọc Gia cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự phụ thuộc của Dương Gia Thứ nhất Dương Gia cũng, cũng chỉ có chút thực lực tại Thừa Thiên Sức ảnh hưởng chính thức thật sự quá yếu Tin tưởng rằng Ngọc Gia căn bản sẽ không để trong mắt Thứ hai Ngọc gia từ ngàn năm nay thủy Trung vẫn bảo chỉ tư thái một bộ siêu nhiên, chỉ cần trong lúc đại lục phân tranh, Ngọc gia không có tâm tư tranh giành thiên hạ thì việc tiếp nhận Dương gia cũng vô ích, cũng là không hề có đạo lý. Càng huống chi bây giờ Dương gia đang ở thời khắc nổi ua ngoại hoạn, Ngọc gia càng không có khả năng tự đem củ khoai nóng ôm vào trong ngực, cho dù Dương gia có thể chấp nhận điều kiện nào thì cũng tự uổng công. Nam Cung Ngọc chậm rãi nói Ý tứ rõ ràng, phân tích mạch lạc Nam Cung Thiên Long lần đầu tiên phát hiện Nữ nhi mình trí tuệ lại cao như thế Không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười Nhìn Nam Cung Ngọc Ý bảo nàng tiếp tục nói Về phần mượn thế, đây mới là khả năng có thể nhất Cũng hoàn toàn có thể lý giải Nam Cung thế ra chúng ta điều động quy mô đến đây Lý do bên ngoài chính là huyết cửu của nhạc ca ca Mà mục tiêu chủ yếu lại là Dương gia. Vô luận như thế nào Lấy thực lực Dương gia lúc này tuyệt đối không thể đối thủ của Nam Cung thế gia chúng ta Cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp Dương gia tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong Nhưng sau khi Ngọc Mãn Thiên đi tới Thừa Thiên lại cấp cho Dương không quần một cây gậy cứu mạng Dương Lão Tặc tất nhiên là nhanh chóng nắm bắt cơ hội Qua đoạn thời gian này thì tình hình sẽ khác. ô trong đó liệu còn có dụng ý khác? Nam Cung Ngọc suy nghĩ một chút rồi khẳng định nói. Lúc này, Dương không quần mặc dù không rõ ràng lắm tại sao chúng ta đã biết được hung phạm hại chết nhạc ca chính là Dương gia nhưng cũng có thể đoán được Nam Cung gia ta điều động quy mô đến đây là do sốt ruột về huyết cửu. Cũng sớm có thể đoán được mấy ngày tới chúng ta có thể hành động quy mô lớn. Cho nên hắn cố ý mời Ngọc Mãn Thiên về nhà Rõ ràng là hy vọng chúng ta không nên coi thường vọng động Trên thực tế còn là vì Nam Cung thế ra chúng ta đào một cái hố không thể không nhảy vào Nếu như chúng ta lúc Ngọc Mãn Thiên còn đang ở dương ra mà phát động kế hoạch cũ Như vậy Không thể nghi ngờ là không để cho Ngọc ra mặt mũi Đồng thời Ngọc Mãn Thiên cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn Cứ như vậy Nam cung thế gia chúng ta hoàn toàn bị dương không quần dồn vào thế đối mặt với Ngọc gia. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã không thể không phát động. Nếu như thật sự lui bước, người trong thiên hạ lại cho rằng Nam cung gia chúng ta từ nay về sau không gượng dậy nổi. Danh vọng vì thế mà tổn hại. Nhưng, nếu như thật sự cùng Ngọc gia phát sinh xung đột, xung đột dù lớn hay nhỏ, Không nói đến thực lực chúng ta so với Ngọc Gia có chênh lệch nhất định. Nhưng có thể khẳng định chính là một khi đối đầu với Ngọc Gia. Nam cung thế gia chúng ta cũng không rảnh mà động thủ với hắn. Dương không quần cùng Dương Gia cũng tất nhiên bởi vậy mà cây cao gối vô lo tiện nghi cho lão tập này. Dựng nên thế cục này mà tỏa sơn quan hổ đấu thật là kế sách rất cao minh. Nhân vật mấu chốt ở đây chính là Ngọc Gia Tam Gia Ngọc Mãn Thiên. Hắn tới thật sự là rất đúng lúc Càng bởi vì người này là một gã mãng phu Cho nên Dương Không Quần chỉ cần hơi có chút thủ đoạn là có thể khiến hắn coi Nam Cung ra ta là địch Cho nên ta đề nghị tạm thời nhẫn nại Chờ đợi thời cơ so với hành động thì ổn hơn nhiều Nói tới đây Nam Cung ngọc trên mặt lộ ra một tia sầu lo Nếu Dương Không Quần cố tình chia rẽ ngọc mãn thiên Sợ rằng gia tộc của mình có án binh bất động thì Ngọc Mãn Thiên cũng sẽ tự tìm tới cửa. Bất quá lời này cũng không nói ra tránh làm dối loạn tâm tư mọi người. Nam Cung Ngọc không thể làm gì khác hơn là lại nuốt trở về. Không sai, Nam Cung Thiên Long vỗ đùi. Ngọc Nhi nói có đạo lý cho nên chúng ta bây giờ không thể đi tìm Dương ra xả giận. Lùi một bước trời cao biển rộng. Ngọc mãn thiên nọ trung quy không có khả năng ở tại dương ra lâu dài Nam cung thiên hổ cầm một chùm loạn thảo trong tay nắm chặt Một đám mạt phấn như tuyết trắng nhất thời bay là tả xuống Nam cung thiên long cùng Nam cung ngọc đồng thời cao mày lui về phía sau Nhưng lại thấy hắn cao mày vẻ mặt không hiểu chút nào nói Dương không quần, lão thất phu này có ý gì? Hắn chẳng lẽ không biết Ngọc Mãn Thiên không có khả năng bảo vệ Dương gia cả đời Trung Quy sẽ phải rời đi sao Dương gia sớm muộn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của chúng ta Cử động của hắn bây giờ chẳng phải là làm điều thừa sao Chỉ là kế sách nhất thời mà thôi Nam Cung Ngọc Khẽ cười một tiếng nhẫn nại giải thích nói Nhị Thúc đã nói ra điểm mấu chốt Dương không quần chính là chỉ cần kéo dài mấy ngày trước mắt thôi Qua mấy ngày nữa Bát phương thế lực đều tề tập ở Thừa Thiên. Đến lúc đó, Dương không quần là địa đầu xà. Vô cùng có khả năng đi khắp nơi tranh thủ ứng phó với Nam Cung thế gia ta. Đến lúc đó là một mảnh loạn cục, Dương không quần cho rằng chúng ta không dám vọng động. Trên thực tế, chúng ta cũng quả thật không có tiện vọng động. Nam Cung Thiên Long âm lánh cười. Đúng là ý này, Dương gia cố nhiên có thể tại thời kỳ này tranh thủ minh hữu. Nhưng Nam Cung Thế Gia chúng ta sao lại không thể? Trên thiên tinh trên đại lục, mấy chữ Nam Cung Thế Gia này vô luận đến nơi nào trung quy so với Dương Gia còn vang dội hơn nhiều lắm. Dương hôn quần lão thất phu này nếu là có chủ ý này chỉ sợ hắn gõ sai bàn tính rồi. Nam Cung Ngọc trầm ngâm một hồi, suốt cuộc nói. Phụ thân Ngọc Nhi vẫn mãi tự hỏi việc này không thể không phòng bị. Dù sao nơi này chính là Thừa Thiên, rốt cuộc Dương ra mới là địa đầu xà Có câu Cường Long nan áp địa đầu xà Thực lực chúng ta cố nhiên không kém nhưng đông đảo thế lực xung quanh lại chưa có thể nói là Cường Long Ở Thừa Thiên Dương không quần chính là chủ tràng Lão cặp này là địa đầu xà Thế lực khắp nơi đến nơi đây Vô luận như thế nào đều cấp cho Dương không quần vài phần mặt mũi Nam cung thế xa danh đầu ngay cả có vang rồi, nhưng nơi đây rốt cuộc không phải là Nam Trịnh Kim Bích Thành a. Nam cung Thiên Long trầm ngâm một hồi lâu mới nói: Ngọc Nhi theo ý kiến của ngươi phải làm như thế nào? Nam cung Thiên Long hỏi những lời này hiển nhiên trong lòng đã có ý tứ đem nữ nhi hắn làm trọng điểm bồi dưỡng. Nam cung Ngọc trong lòng vui vẻ không chút do dự nói: Phụ thân chẳng lẽ quên ư? dương gia tại thừa thiên lại có một tử đối đầu dương gia muốn mọi việc thuận lợi thì còn phải được cách đầu xà kia đồng ý nam cung thiên long hai mắt phát sáng cười ha ha nói không sai còn có lăng gia nam cung ngọc tay nắm chặt chuối hạt châu trên ngực cười nói chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc thời cơ cùng lăng gia giao hảo mà lăng gia lúc này ở sau lưng lại mới vừa khéo léo cùng nhân vật của vô thượng thiên có giao tình Vô luận giao tình là lớn hay là nhỏ Chúng ta cũng chẳng khác gì gián tiếp tiếp xúc với Vô Thượng Thiên Như vậy liền Vô Hình giải quyết giá hỏa chi kế của Dương Không Quần Hơn nữa Dương Không Quần bây giờ dựa vào Ngọc Gia Nhưng chúng ta kết sao lăng gia Vô hình chung Liền có ý tứ dùng Vô Thượng Thiên đối kháng với Ngọc Gia Mặc kệ người của Vô Thượng Thiên có thừa nhận hay là không Nhưng ít nhất trong mắt thế lực khắp nơi tạo thành ấn tượng như vậy ngọc gia tuy mạnh nhưng còn chưa nhất định ở trên vô thượng thiên ha ha ha theo đó thế lực vô thượng thiên cùng ngọc gia y e nơ chẳng khác gì triệt tiêu lẫn nhau nhưng chúng ta lại có thêm một địa đầu xà làm minh hữu lăng ra ha ha ha diệu kế quả nhiên diệu kế ngọc nhi vi phụ trước kia thật đúng là không phát hiện ra lấy trí kế của ngươi đủ có thể trơ thành trí năng của nam cung gia ta nam cung ngọc xấu hổ cười nói cách này thân dạy dỗ có phương pháp phụ tử hai người thật không ngờ lúc này bọn họ nhất tâm nhất ý định giao hảo với lăng gia mới là đại cầu nhân chính thức giết chết hương trường mà giờ phút này bọn họ đang cắn răng nghĩ kế đối phó với dương gia vốn chỉ trăm phần trăm thuần túy là con dê thế tội Nguyên bổn là minh hữu bây giờ đã thành sanh tử chi cửu Mà vốn là đại cựu nhân bất cổng đái thiên. Vốn phải đấu đến ngươi chết ta sống. Giờ phút này lại trở thành đối tượng nhất tâm muốn lấy lòng. Thế sự kỳ diệu khó lường quả nhiên có thể thấy được. mươi 185. Hương đệ quyết đấu. Mà giờ phút này dương không quần lại cũng đang có chủ ý sống vậy. Lão già này tính toán. Nam Cung gia hiểu lầm đáp sâu. Mặc dù người căn bản không phải do Dương gia giết nhưng Nam Cung thế gia lại hiển nhiên đã nhận định là do Dương gia hạ thủ. Thật không thể nói rõ ràng. Nam Cung thế gia bây giờ đang sắp đồng thủ muốn toàn lực đối phó Dương gia. Dương không quần lão mưu thâm toán, sao không biết. Đáng tiếc biết là một chuyện nhưng sắp xếp giải quyết như thế nào lại là một chuyện khác. Khiến cho hắn đau đầu nhất chính là Nam Cung gia Vì sao lại khoan khoan cho rằng Dương gia chính là hung thủ Việc này thật sự không thể nào điều tra ra Cũng càng không thể tới giải thích Từ khi Nam Cung gia tiến vào Thừa Thiên Mình từng nhiều lần phái người đi bái hội Nhưng lần nào cũng bị không chút khách khí đánh đuổi ra Ngay cả chính mình tới thăm dĩ nhiên cũng bị đóng cửa không tiếp hào người bất nhân ta cũng bất nghĩa Nam cung thiên lòng Ngươi có thể làm một Ta đây dương không quần liền có thể làm được 15 Xem cuối cùng hưu chết về tay ai Kết quả là Khi các đại thế gia và thế lực khắp nơi lục tục tiến vào thừa thiên Dương không quần liền phân công tâm phúc là dương lôi Dương chấn từng bước thăm viếng Đăng môn bái kiến Dân tặng hậu lễ Hết sức su mình những thế lực mạnh Hơn nữa Dương không quần khi thấy nhân vật thứ ba của Ngọc Gia là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Lão Tam đột nhiên giá lâm thừa thiên Lập tức liền cảm giác được cơ hội giúp Dương Gia mình có thể thoát khỏi khốn cảnh Nam cung thế gia thực lực kém đương kim để nhất gia tộc Ngọc Gia không phải một điểm hoặc nửa điểm Chỉ cần chính mình có thể đem Ngọc Mãn Thiên kéo về phía mình Thậm chí cũng không cần kéo hẳn về mà chỉ cần có một tư thái mơ hồ Vậy là đơ rồi Khi đó Cho dù có người cho Nam Cung Thế ra mượn thêm 100 lá gan cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi lông của Dương gia. Dương không quần nguyên vốn đã từng vài lần gặp gỡ Ngọc mãn Thiên cũng minh bạch Ngọc mãn Thiên nọ là một gã mãn phu. Chỉ thích mềm không thích cứng, hơn nữa tính tính lúc nào cũng như thuốc nổ gần lửa là một điểm có thể lợi dụng. Trước tiên hắn liền tự mình thăm viếng bái phòng càng thịnh tình mời Ngọc mãn Thiên đến Dương gia làm khách. trong lời nói càng cấp cho ngọc mãn thiên mặt mũi mơ hồ trực tiếp đem ngọc mãn thiên thổi phồng thành thừa thiên thành đệ nhất cao thủ ngọc mãn thiên nhất thời đầu nóng lên liền đắc ý rào rạp theo dương không quần vào dương ra làm khách một phen về phần sau khi tới đó hắn liên tưởng đến một việc khác ngọc mãn thiên lần này từ phía nam đến mặc dù đại ca và nhị ca cũng không sẵn dò cụ thể nhưng ngọc mãn thiên cũng biết trước mắt việc chiếu cố cháu gái hào hào chính là việc quan trọng nhất hơn nữa ngọc mãn thiên mặc dù tự cao tự đại thần kinh cũng có chút không bình thường nhưng cũng không phải một điểm tâm ký cũng không có nói thật ra hắn chưa từng đem một cái tiểu gia tộc mới bộc phát như dương ra để vào mắt uống chén nước trà hàn huyên một phen ngọc mãn thiên nhớ đến chất nữ thì lập tức cáo từ dương không quần khổ sở lưu lại mà không được Không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà tiến ra cửa Bất quá nói mãi cuối cùng cũng định ra lần gặp mặt lần sau Chứng kiến Ngọc Mãn Thiên gật đầu đáp ứng Dương không quần cũng không khỏi thở phào một ngụm khí trong ngực Ngọc Mãn Thiên vội vã trở lại về ra nhưng lại không phát hiện ra tâm hơi Ngọc Băng Nhan đâu Sau khi hỏi thăm mới biết được Ngọc Băng Nhan trong khoảng thời gian này có hơn phân nửa là ở tại Lăng gia. Chính là do cái gã tiểu bạc kiểm kia Thật là ngoài ý muốn Ngọc mãn thiên đột nhiên giận dữ Có lẽ nào chất nữ như hoa như ngọc nhà mình Lại đến ở nhà cái gã vang xanh thiên hạ là hoàn khố kia Điều này quả thực là bại hoại môn phong Là chuyện không thể tha thứ Hắn lập tức không quản việc đang ở nhờ nhà người ta Đem vợ chồng về tránh phong mắng cho một trận Rồi bắt về huyên huyên dẫn đường Khí thế hung hung nhằm lăng ra mà đến Dù sao cũng đang không có việc gì. Vừa lúc đem cái gã hoàn khấu ngay cả đại ca mình cũng khen ngợi không dứt cho một trận đòn. Giáo huấn một chút. Hảo hảo xem tiểu súc xanh này rốt cuộc là như thế nào. Dĩ nhiên đại ca lại nói chính mình cùng nhị ca không bằng hắn. Quả thực là chuyện cười mà. Xem Ngọc Tam ra ta một quyền đánh cho tên tiểu mạc ca y e lơ a nơ lông lúc biến đi. Ít nhất cho hắn chừa cái thói câu dẫn lương ra khoe nữ đi Nếu lăng thiên biết được ý nghĩ của ngọc mãn thiên Sợ rằng liền buồn bực đến đụng đầu vào tường Thật là oan uổng mà bổn công tử như thế nào lại là tiểu bạc kiểm Lão tử thì trăm phần trăm là xử nam tại cả hai thế giới Đã có lúc nào đụng chạm tới lương ra nữ tử Chỉ có đụng tới tâm can bảo bối lăng thần của ta một chút mà thôi Cách này a Nhìn Ngọc Tam ra đằng đằng sát khí khí thế hung hung Long hành hổ bộ mang theo một số nhân thủ Ngọc ra nhắm thẳng lăng phủ đi tới Song một cơ hồ trợn chừng Thần thái hung áp Tất cả các nhân vật trong Thừa Thiên Thành biết được việc này đều không nhịn được lên tiếng nghị luận Nhân vật thứ ba Ngọc gia vơ sơ để nhất hoàn khố ở Thừa Thiên Thấy Ngọc Tam gia mới bước chân từ dương gia ra, sau đó vẻ mặt giận dữ như lưu tinh chạy tới lăng gia. Một ít người tâm tư linh hoạt sớm đã cảm giác được. Tất nhiên là do dương gia dùng thủ đoạn gì đó gây xích mích khiến Ngọc Tam gia tức giận bừng bừng như thế. Đến mức không thể chờ đợi được mà lập tức tìm tới lăng gia gây phiền toái. Mấy thế gia tới thừa thiên trước vốn cũng đã chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị bái phòng lăng gia cùng dương gia một chút. Cũng không phải thật sự đem hai gia tộc mới bộc phát này xem trọng mà là đi tới địa bàn của người ta. Trung quy phải đi bái sơn môn một chút. Đạo Lý Mãnh Long không thắng được địa đầu xa tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tam gia bộ dáng như hung thần áp sát thì nhất thời cũng bỏ đi chủ ý này. Nếu như con rồng này quả thực là cường đại thì cũng có thể áp chế được địa đầu xa. Ngọc Tam gia nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. hiển nhiên là muốn tìm lăng ra chút giận Có khả năng là do bị dương ra chia sẻ. Cổ nhân có nói Việc không liên quan tới mình Chớ có thò mũi vào Nơi nguy hiểm như thế Chính mình mà đi xem náo nhiệt Vạn nhất bị cái vị ngọc tam ra kia để ý đến Rồi tới gia tộc của chính mình bị cuốn vào Như vậy có thể trở thành đi ăn trộm gà không được Ngược lại còn mất nắm thóc Tốt nhất là tránh xa à vì vậy đại biểu của các thế lực lớn nguyên bồn có ý định đi tới lăng gia trước sau mới đến dương gia nay đều chuyển hướng trực tiếp chạy tới dương gia vô hình chung nhân khí của dương gia tại thừa thiên thành lại tăng vọt đúng vậy có thể tác động đến ngọc tam gia quan hệ hai nhà như thế nào còn phải hỏi sao xô cát tỳ hung chính là thượng thượng chi sách vốn đang cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật hướng lăng gia đi tới Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc khi đi được nửa đường thì lại đột nhiên nhận được tin tức này. Không thể làm gì hơn. Chú cháu hai người đành quay đầu ngựa chạy về khách sạn. Nam Cung Thiên Long nghe hai người hồi báo xong không khỏi oán hận mắng một tiếng. Hay cho Dương không quần, lão thất phu nọ đoạt tiên cơ nhất chiêu. Mà Ngọc Mãn Thiên này thật sự là một đầu man Ngưu Ôi, sau khi nói xong, rốt cuộc lại không nhìn được thở dài một hơi. Vô cùng buồn mực Mà lúc này, Lăng Thiên lại đang ỉ dựa hồng ôi Thúy thích ý đến cực điểm Một hồi xem Ngọc Băng Nhan đang toàn bộ tinh thần chăm chú vẽ tranh Một hồi lại tới bên Lăng Thần chỉ điểm một chút về âm luật ít sức bận rộn, Hương để tiết lãnh tiết phi đang ngồi dưới một sàn nho đối diện với tiểu viện của Lăng Thiên Trên khuôn mặt sống nhau như đúc đều nổi lên vẻ đỏ ửng. Đầu lưới có chút phồng lên không ngớt khen ngợi Lăng Thiên công tử không tệ Đủ chủ ý Đủ ý tứ Đủ hào phóng Gia môn hiển hách Thuần Gia môn Hồn nhiên quên mất huyên để hai người mấy ngày hôm trước Còn khinh bỉ dị thường mắng chửi người ta là hoàn khố Kỳ thật cũng không phải cứ có sữa thì chính là mẹ Cách này là do nhược điểm của hai huyên để bị Lăng Thiên nắm được Nguyên lai like hôm nay Lăng Thiên vừa mới đột phá Toàn bộ thể xác và tinh thần cũng tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nhìn hoa cỏ cũng phá lệ cảm thấy thuận mắt. Ngay cả hai người kia cũng thấy thuận mắt nên đem hảo tửu cất ký bày ra vài bình lớn. Đương nhiên không phải cách loại thiên phẩm Mỹ tửu chiêu đãi diệp khinh trần kia nhưng tại thế giới này cũng đã được cho là có một không hay. Rượu này lăng thiên gọi là xuyên tràng hỏa vì tính chất mạnh vô cùng thật sự là được vũ giả yêu thích nhất. nhìn thấy vẻ mặt của song bào thai hương để lúc này lăng thiên trong lòng cười thầm không thôi sớm biết như thế ngày đầu tiên bọn họ đến đã ném cho bọn hắn mỗi người một vò rượu không phải đã sớm ồn thỏa mà hương để tiết lánh tiết phi tại ngọc ra thân phận cũng xem như không thấp cũng đã thưởng thức qua rất nhiều hào tửu nhưng lâu lắm chưa từng thấy qua rượu ngon như thế Sau khi Lăng Thiên phả bỏ lớp bùn bịt miệng bình trong tích tắc đã bị mùi rượu nồng na thơm mát chinh phục. Lăng Thiên đơn giản là cho bọn hắn một ít cực phẩm hạ tửu thái là mấy củ lạc. Sau liền đem hương để hai người ném tới dưới sàn nho. Để cho bọn họ tự cố túi sinh mộng tử. Sau khi uống rượu. Đã có bảy tám phần say sưa Hai người không biết như thế nào lại nổi lên đề tài. Dĩ nhiên lại tranh chấp xem ai lớn ai nhỏ. Chỉ một thoáng tranh chấp mà đã gân cổ đỏ mặt Hai mắt đỏ ngầu Bộ dáng như hai con gà chọi chuẩn bị hung hăng chiến đấu Mắt thấy hai người này sẽ huyên để tương tàn Âm thanh huyên để hai người cãi nhau càng lúc càng lớn Mấy câu nói trong lúc đó đã cơ hồ lên tới mức chửi má nó làm cho lăng thiên Lăng thần và ngọc băng nhan một bên vừa mực mình lại vừa buồn cười Chẳng lẽ song bào thai hai người các ngươi còn có mẹ khác Nghe thanh âm hai người càng ngày càng cao thì đều cao mày bực mình Rốt cuộc là do Lăng Thiên nghĩ ra biện pháp Ngay lúc hai người chuẩn bị vung quyền cước Trong thời khắc như chỉ mảnh treo chuông tiến ra ngăn cản hương để hai người Cuối cùng tránh được một hồi nhân luôn thảm kịch trước mắt Mà cái giá Lăng Thiên phải trả làm cho hắn đau lòng không thôi Đó là lại phải bỏ ra thêm hai vò rượu Phương pháp rất đơn giản Lăng Thiên nói rất thấm thía các ngươi là hai huyên đệ, đồng nguyệt đồng sinh nhưng luôn luôn có một lớn một nhỏ. Cho dù là đẻ trước một canh giờ hay là một khắc thì tiểu lượng cũng có thể hơn người ra sau một phen diễn thuyết khiến huyên đệ hai người không ngừng gật đầu. Vô to hữu lý, vì vậy Lăng Thiên lại nói tiếp, rượu nơi này ta có đủ, dùng rượu để luận lớn nhỏ, người nào say rượu ngã trước chính là đệ đệ. Người nào trụ đến cuối cùng, như vậy đương nhiên chính là ca ca. Sau này dùng chuyện này để nói về lớn nhỏ, đánh cuộc mà chịu thua thì sau này cũng không được có chuyện gúc mắt phát sinh nữa. Mà ba người lăng thiên sẽ là công chứng nhân. Công bình công tránh hai người đồng thời khen hay. Sau đó đồng thời dơ vò rượu lên. Đồng thời hướng vào trong miệng như điên cuồng đổ xuống. Sau đó lại đồng thời lảo đảo ngã xuống đất. Đồng thời nổi lên trận ngáy hò khò Chương 186. Tam gia viếng tha đang quan chiến. Ba người lăng thiên đồng thời ngạc nhiên. Nhìn hai người ngáy o o thì không khỏi giờ khóc giờ cười. Thắng bại cứ như thế mà xong ư. Mà Ngọc băng nhan và lăng thần hai người sớm đã ôm bụng cười bỏ Ngọc gia tam gia tự mình viếng thăm lăng phủ. Đây là một đại sự. Sau khi hộ về trong cửa truyền báo vào, Lăng Phu Nhân và Sở Đình Nhi liền tự mình ra đón. Ha <cười> ha, thật là bất ngờ. Ngọc Gia Tam Gia lại tự thân đại giá Quang Lâm Lăng Phủ. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. a. xin mời, xin mời Ngọc Tam Gia vào trong phòng dùng trà. Sở Đình Nhi tươi cười nói. Nhưng vị Ngọc Tam Gia này lại làm như không nghe thấy Sở Đình Nhi nói chuyện. Dĩ nhiên cứ một bầu ngốc nghích đi vào. Trông cực kỳ vô lễ. Trên thực tế. Ngọc mãn Thiên từ khi vào tới Lăng Phủ. Vẻ mặt sát khí cùng tức giận trong sát na đã biến mất. Khóe miệng lại xuất hiện một tia nước bọt trong suốt. Sở Đình Nhi trong lòng âm thầm nghĩ. Đây là nhân vật thứ ba của Ngọc Gia A, không phải chứ? Rất bất lịch sự. Chẳng lẽ là giả mạo chỉ vì mới vừa vào đến đại Môn. Vì Ngọc Gia Tam Gia này đã ngửi thấy một cỗ hương tiểu nồng đậm xông vào mũi. Mùi thơm đậm đà, tinh thuần quả thực là mê người đến cực điểm không thể kháng cự. Không thể kháng cự. Sao có thể kháng cự? Hơn nữa, tiểu hương thơm mát kỳ gì mà trước kia hắn lại chưa từng thấy qua thiên phẩm hảo tửu. Đối với Ngọc Tam Gia, hảo tửu bực này đối với hán tử lỗ mãng như hắn mà nói. Chỉ cần mùi thơm quả thực đã muốn đem toàn bộ sâu rượu trong bụng câu dẫn đi ra Vừa vào đến đại môn, mũi hắn không ngừng bị rung động Nào có tâm tư trả lời sở đình nhi Một lòng sớm đã bay đến chỗ có rượu thơm mát à, xin hỏi phu nhân quý phủ lại có tiểu hương là từ chỗ nào truyền đến Thật là tuyệt thế chi dai những dã ngọc tam gia trung quy cũng phục hồi tinh thần Hai tròng mắt mị mị Hít sâu một hơi lúc lắc cái đầu rồi mới hỏi sở đình nhi làm cho kẻ khác hiếp sợ chính là dưới sự hấp dẫn của tuyệt thế mỹ tửu hán tử cực kỳ thô lỗ như ngọc mãn thiên ngọc tam gia dĩ nhiên lại xuất khẩu thành trương cắn văn tước chữ bân bân hữu lễ tao nhã lịch sự một bộ đảo mạo trang nghiêm dáng vẻ như một tiên sinh đầy bụng kinh luôn đảo học cái miệng đầy sâu cứng như cương châm nhất động Bày ra một vơ mặt tự cho là hòa ái dễ gần Dùng khẩu khí ôn nhu nhất hỏi Nếu như là người quen thuộc với vị Ngọc Tam gia này thì nhất định là biết Bệnh cũ nghiện rượu của vị Ngọc Tam gia này lại vừa phát tác Hơn nữa nơi đây tất nhiên là có mỹ tửu cực phẩm xuất chúng Nếu không sắc mặt của Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia như lúc này Thường nhân mấy ai có thể được chứng kiến Sở Đình Nhi giật mình là người lịch duyệt như bà mà mặt mày cũng gần như là thất sắc, cũng không phải là sợ hãi mà thật là bị vị ngọc tam gia này làm cho như bị sét đánh. trong sát na đó chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. vô luận là ai, nếu là tại vườn thú đột nhiên chứng kiến một đầu hắc tinh tinh hướng về ngươi đi tới, sau đó há mồm chính phun ra một câu đường thi phỏng chừng đều đã có vẻ mặt như sở đình nhi bây giờ. Có thể là quyển tử bên kia đang chiêu đãi khách nhân Sở Đình Nhi thứ nhất quả thật là không rõ ràng lắm Lăng Thiên rốt cuộc đang chiêu đãi quý khách gì mà lại dùng hào tửu như thế Việc này cũng không có thể trách làm mẹ mà không biết con mình Thật sự là từ khi Lăng Thiên lên 5 tuổi Được Lăng Lão Phu Nhân ra lệnh Lăng ra từ trên xuống dưới không ai dám trông non quản lý Chỉ cần hơi có chuyện Lập tức sẽ bị lão phu nhân hỏi trách Ngay cả lăng chiến lão gia tử cũng bị lão phu nhân giáo huấn nhiều lần Sở Đình Nhi phu nhân nào phải ngoại lệ Sở Đình Nhi phu nhân cũng biết Con mình từng mấy lần gióng chống khô chiêng cất rượu vài lần Việc này không tính là sự tình hi hãng gì Nhưng Sở Đình Nhi đối với rượu không có hào cảm Cũng không biết loại rượu này rốt cuộc như thế nào Thứ hai cũng có chút sợ hãi người này Vốn Định nói xong hai ba câu này thì mời người khác đến tiếp đón. Xem bộ dáng vị Ngọc Tam gia này thì rõ ràng là cơn nghiện rượu phát tác. Sai Lăng Thiên đi chiêu đãi. Dù sao cũng là do tiểu tử này quyến rũ đến mà gây ra tai họa. Chính mình thật sự là có chút bị dính lây, mà vị Ngọc Tam gia này cũng quá mức. Về điểm này, nhân vật thứ ba của Ngọc gia này Đức Hạnh có chút có vấn đề. Ý. không đợi nàng nói hết lời chỉ thấy ngọc mãn thiên đột nhiên xoay người nhìn về huyên huyên nhanh nhanh đưa ta đi tìm tiểu vương bát đàn nọ vạn nhất hào tiểu bị hắn đạp tư hết mau mau nhìn ngọc mãn thiên thúc sụp về huyên huyên vội vã chạy hướng về tiểu viện của lăng thiên sở đình nhi một hơi nghẹn tại trong cơ o dương quy quy hơn y e u Chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu sau mới hít được một hơi đến, phẫn nộ đến cực điểm mắng. Ngươi, ngươi mới là tiểu vương bát đàn. Không, lão vương bát đàn. Cả nhà ngươi đều là vương bát đàn. Sao lại như thế được dĩ nhiên làm trò? Trước mặt mình dám chửi con mình là tiểu vương bát đàn. Vậy thì chính mình trở thành cái gì? Sở đình nhi nộ khí trùng thiên phẫn nộ đi vào. Ngọc Mãn Thiên sớm đã đi xa, không nghe được câu mắng này. Cho dù có nghe được thì Ngọc Tam gia này cũng sẽ không để ý. Rượu ngon trước mặt, hơn nữa từ vị đạo lưu lộ mà nói thì xem ra hiển nhiên có người đang ở đây cùng ẩm. Đạp hư rượu ngon này, Ngọc Tam gia sớm đã lòng như có lửa đốt, hận không thể rút ngắn ba bước thành hai bước, liền chạy nhanh. Chứng kiến về Huyên Huyên vẫn chậm như rùa đi phía trước sấn đường ác kỳ thật Về Huyên Huyên đã đạt tới tốc độ cực hạn Nhưng trong mắt Ngọc Tam gia là đại cao thủ thì đương nhiên là so với ốp sen còn chậm hơn Đang lúc cấp bách hận không thể đem vị chất nữ này ôm lấy mà chạy cho nhanh May mắn Ngọc Tam gia mặc dù là một người thô lỗ nhưng thô chung có tế Cũng biết luôn lý làm người Nếu vị chất nữ trước mắt này có thể là Ngọc Băng Nhăn Không chừng hắn có thể ôm đi thật Thật vất vả mới đi tới tiểu viện của Lăng Thiên Khuôn mặt đầy dâu của Ngọc Tam ra sớm hiện ra vẻ như sắp rào to rồi Từ lúc Ngọc Mãn Thiên đi được nửa đường Hắn đã liên tiếp hô lên mau mau nhanh Trung khí sung túc sớm đã đề tỉnh Lăng Thiên Rốt cuộc là thần thánh phương nào không khỏi trong lòng âm thầm cười Ngọc Mãn Thiên Nếu như ngày hôm qua ngươi không bị thương Chiến lực mười phần thì họ còn có thể bình thủ với ta. Nhưng hôm nay liệu có thể làm được gì đây? Hôm nay thì trong vòng mười chiêu ta cũng có thể cho ngươi người đầy bụi đất. Ngọc mãn thiên như gió lúc vọt vào cánh cửa tiểu viện bị hất ra bang một tiếng thiếu chút nữa liền bị vỡ tan. Khiến kẻ khác kinh ngạc chính là. Ngọc tam gia nhất tâm đến tìm phiền toái sau khi đi vào. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải hỏi. Tên vương bát đản là lăng thiên kia. ma lại hỏi một câu khiến tất cả mọi người không tưởng tượng được. hào tưởng ở đâu? Giao ra đây cho tam gia tiếp theo liền nhìn thấy ở dưới sàn nho. Tiết lãnh. Tiết phi hai hương để mỗi người ôm một vò rượu. Say rượu nằm trên mặt đất ngủ ngáy o o. Điều đó hoàn toàn không có gì. Nhưng khiến cho Ngọc Tam gia không thể dễ dàng tha thứ chính là thiên ngáy dung trời của Huyên để hai người rượu trong vò thỉnh thoảng lại tràn ra một chút. Từng giọt từng giọt rơi ngấm vào lòng đất. Mà trên mặt đất sớm đã hình thành một vũng rượu lớn. Điên cuồng hét lên một tiếng. Ngọc Tam gia khí thế hung hung đi tới. Trong nháy mắt, phát ra tốc độ nhanh nhất có thể. Cơ hộ người bên này còn chưa thấy nhúc nhích mà thân hình đã xuất hiện dưới sàn nho. Tốc độ này ngay cả lăng thiên vừa mới luyện thành kinh long cửu trọng thiên cũng nhìn không được tặt lưới không thôi. Chẳng lẽ ngày đó ngọc lão tam này còn chưa xuất hết toàn lực nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống vậy a. Một tay như chớp đem vò rượu từ lòng hai huyên để cướp ra. Dùng sức vừa ổn lại vừa chuẩn. Đau lòng đến cực điểm quơ quơ vò rượu trong tay. Phát hiện ra rượu ngon bên trong đã còn lại không mấy Nhưng là ngay cả một chén cũng không được Hai vò tổng lại chỉ sợ cũng bất quá chỉ được một chén ăn cơm Ngọc mãn thiên nhất thời trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ giận dữ Thanh âm suýt xoa tấm tắc tiếc hận vang lên Nhìn hai vũng rượu trên mặt đất một chút rồi Ngọc tam ra thở hổn hển, Đạp cho tiết lánh cùng tiết phi mấy cái hào tửu như thế Mình chạy sắp chạy ngửa lại đây, dĩ nhiên đã bị hai người này làm cho hỏng bét. Ngọc Tam ra như thế nào không giận. Hai người này, hai nô tài đáng chết. Lúc này, về huyên huyên đại tiểu thư vốn đi trước sấn đường mới thở hổn hển đi đến trên trán đầy mồ hôi hột. Không nói không rằng. Mở chiếu trúc ra ngồi xuống. Cái thứ nhất là hết sức bất nhã nâng bắp chân lên. Không ngừng xoa bóp cái chân đau. Mới vừa rồi bị Ngọc Tam gia thúc giục dẫn đường như đi ăn cướp quả thực làm cho vị kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư này chịu đủ đau khổ. Đừng nhìn mới đi vài bước mà nhầm thật sự là vượt qua cực hạn của vệ đại tiểu thư này. Ngọc Tam gia cũng không để ý có sạch sẽ hay không. Cũng không để ý đây là rượu thừa của nô tài nhà mình. Trực tiếp đem hai cái vò rượu dơ lên giữa không trung, Cực kỳ quý trọng đem một chút rượu còn lại chút vào trong miệng. Chép chép miệng rồi không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự là hảo tửu a, Đáng tiếc còn rất ít. Bị một chút rượu thừa câu dẫn cơn nghiện rượu bùng phát khiến Ngọc Tam gia càng nghĩ càng buồn bực. Nhìn tiết lánh tiết phi hương để hai người nằm trên mặt đất. Ánh mắt càng lúc càng thêm bất thiện. Hai người này biết rõ đây là hảo tửu. Lại biết rõ mình đã đến thừa thiên. Dĩ nhiên lại không để dành cho mình một chút. Ngược lại còn đem rượu đổ lơi mặt đất Cho dù muốn nhẫn nại thực cũng không thể nhẫn nại Nhìn chung quanh chỉ còn có hai cái vò rượu giống Ngọc Tam gia càng thêm tức giận Hai người vừa rồi bị mình đá hai cước mà vẫn không phản ứng gì Có thể thấy là đã uống nhiều ít bao nhiêu Hốn đản mà dù là để cho lão tử một vò cũng được mà Hai người này đáng chết Lão tử không thể nhịn được nữa Đang muốn nhấp chân đá thêm hai cước thì đột nhiên nghe được bên cạnh có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng Ngọc Mãn Thiên lúc này mới nhớ lại mục tiêu đến đây Tâm tình cực độ ác liệt không khỏi xương miệng cất tiếng ôm ôm hỏi Người nào là vương bát đản lăng thiên Kỳ thật lời này chính là thừa Trong sân Ngoại trừ Ngọc Tam gia và song Bảo thai hương để say rượu thì cũng chỉ có một người này là nam giới Đây là tiểu viện của lăng thiên, người nọ không phải là lăng thiên thì còn có thể là cái gì nữa. Tựa hồ cảm giác được ngữ khí có chút không lễ phép. Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên có thể đem hảo tửu như thế cho tiết lãnh hai người uống. Xem ra khẳng định vẫn còn có dự chứ Nghĩ đến đó, Ngọc Tam ra trên mặt không khỏi nhất thời hòa hoãn xuống. ắt ngươi chính là lăng thiên hả Tiểu tử ngươi hào hào a Ngọc Tam ra khi nói những lời này lúc Thậm chí còn cường hành ép cơ mặt mình để tìm cách gia tăng vẻ sáng lạn gia tăng nụ cười hòa ái Thoạt nhìn có vẻ dữ tợn Bất quá cẩn thận nhìn lại một chút thì quả thật là tươi cười không thể nghi ngờ Hơn nữa còn có vài phần lấy lòng Nói xong những lời này mới trên dưới đánh giá một chút Để mắt tới thiếu niên trước mắt này thân hình khí độ đối phương không khỏi càng nhìn càng thấy quen mắt Nghĩ đến đây lập tức không khỏi giống như thấy vụ hú lên quái gì Trời đất Sao lại là ngươi Là tiểu tử ngươi Tiểu tử ngươi chính là lăng thiên Lăng thiên chính là tiểu tử ngươi Trong khẩu khí đầy vẻ khiếp sợ không thể tin được Chương 187 Tỉ thí như thế nào Nhưng Lăng Thiên không nói gì mà Ngọc Băng nhan bên cạnh đang cầm họa bút trong tay chuyên tâm vẽ tranh khi nhìn thấy Tam Thúc nhà mình liên tiếp có những cử động dọa người thì sớm rất không vui. Nay lại nghe Tam Thúc nói mấy câu khó nghe này thì không nhìn được nói. Tam Thúc, người sao lại nói như thế? Người đây là đi tới nhà người ta làm khách sao lại mở miệng ăn nói thô lỗ như vậy hả? Cẩn thận ta trở về tố cáo người với đại bá nếu tam thúc ăn nói thô lỗ với mình thì dù sao đây cũng là thói quen. Chính mình cũng còn có thể chấp nhận. Nhưng hắn mới vừa rồi nói cái gì? Loạn thất bát tao. Hiển nhiên là làm cho Ngọc Băng Nhan cảm giác rất mất mặt mũi trước người trong lòng. Không khỏi nói chuyện với tam thúc cũng rất không khách khí. Kỳ thật hai thúc cháu ngày thường quan hệ cũng rất tốt. Ngọc Mãn Thiên lúc này mới phát hiện ra người ở bên cạnh vẽ tranh dĩ nhiên là cháu mình Khuôn mặt già nua không khỏi nóng lên Ngượng ngùng có chút không có ý tứ Kỳ thật lúc này mới hợp lý Nơi này có tiết lánh hai người mà lại không có Ngọc Băng Nhan thì hai tiểu tử này thật là đáng chết Ngọc Tam ra mặc dù có chút thô lỗ Nhưng trước mặt tiểu bối rất chú ý đến hình tượng Sau khi cười khổ lắc đầu thì vội vàng an ủi chất nữ Nếu vị tiểu cô Nai Nai này trở về tố cáo mình Cũng không cần thêm mắm thêm muối Chỉ cần đem sự tích sáng chói của mình vừa rồi Cứ đúng sự thật mà nói thì sợ rằng Vì thiết diện diêm vương đại ca của mình đưa chính mình đi cấm bế Mà cấm bế cũng không sao Mấu chốt cấm bế là tuyệt đối cấm không được uống rượu Như vậy thì khác gì phải chết Ngay lúc ngọc mãn thiên vọt tới dưới sàn nho Lăng Thiên lần nữa đánh giá lại vị ngọc gia tam lão gia thần kinh không ổn định nọ Nhìn thân hình tráng kiện to lớn của lão mà không khỏi nghĩ đến một loạt bia ngắm luyện bắn tên ở hậu viện lăng phủ biệt viện Khói miệng hàm chứa một tia ngoạn tiếu Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến Nếu đem vị ngọc tam gia này làm thành một bia ngắm Sợ rằng một tiếng cũng bắn không xuyên qua a. Chờ một chút Vẻ mặt lăng thiên bỗng nhiên cứng đờ như tựa hồ nghĩ tới gì. Bia ngắm, bia ngắm. Ha ha ha, lăng thiên trong lòng đắc ý cười ha hả Người trước mắt này không phải là một cái bia ngắm tuyệt hảo sao? Bia ngắm tuyệt hảo không phải dùng cho lăng thiên mà cho năm người lăng phong. Lăng vân, lăng lôi, lăng điện, lăng trì võ công đã luyện đến trình độ nhất định. Cảnh giới đã tiến vào giai đoạn ngừng trễ. Chỉ bằng vào đóng cửa khổ luyện thì ngoại trừ việc có thể gia tăng một ít nội lực tu vi. Nâng cao vũ khí thì lại không có tác dụng lớn. cái mà mấy tiểu tử này còn khiếm khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Muốn có kinh nghiệm thực chiến, nhất là kinh nghiệm cùng cao thủ chính thức so chiêu thì cao thủ này tốt nhất là sẽ không lưu thủ với địch nhân. Nói chung là không lưu thủ lẫn nhau. Năm người lăng chỉ ra tay không cần lưu thủ đối phương cũng không bị kiềm chế. Đối thủ như vậy nơ, e, u, lơ, à, nơ, gơm, kiếm thì không ổn vì hắn không thể phóng tay ra sát thủ với hào huyên đệ của mình. Đáng tiếc công phu của hắn chính là công phu giết người. Đối với huyên đệ chính mình cũng không có cách lưu thủ hoặc là nói hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Lăng thiên thật ra đã đạt tới cảnh giới này nhưng đáng tiếc năm người lăng trì đối với lăng thiên có lòng kính sợ. Căn bản không dám ra tay thực sự. Trên thực tế, cũng không chỉ bọn họ mà các thủ hạ khác của lăng thiên ngày thường khi luyện tập. Vô luận là đối luyện cùng nhau hoặc là cùng lăng thiên và lăng kiếm. Lăng thần so chiêu. Trong lòng luôn điều cố kỳ. Thủy Trung không thể phát ra lệ khí hung hãn và liều mạng nên tiến bộ đương nhiên sẽ không lớn Lăng kiếm nếu như không phải các năm trước đã có kinh nghiệm đặc biệt thì Tu Vi cũng chưa chắc có thể cao hơn đồng bối Sở ngộ của mỗi một người mỗi khác Điều này cũng khó có thể so sánh được Nhưng nếu để cho bọn họ cùng Ngọc Mãn Thiên so chiêu thì như thế nào Lấy thực lực của Ngọc Mãn Thiên mà nói thừa đủ để đảm đương vai trò huấn luyện viên miễn phí này năm người lăng trì cái gì không nói chứ kinh công chắc chắn đều hơn Ngọc Mãn Thiên nên tự thân an toàn không thành vấn đề Mà lấy thực lực Ngọc Mãn Thiên cho dù năm người lăng trì có muốn giết chết hắn cũng là một cái khảo nghiệm rất khó Như vậy, lăng thiên trong lòng không khỏi cười gian một trận Thấy Ngọc Mãn Thiên đột nhiên nhìn mình Trong mắt hiện ra thần sắc vừa mừng vừa sợ vừa khó tin thì biết rằng hắn đã hoài nghi thân phận của mình lăng thiên trong lòng cười gãi gãi đầu trong mắt hiện ra vẻ mê hoặc không thể giả được tao nhã lịch sự chắp tay nói Ác vị này chính là ngọc mãn thiên ngọc tam gia ư ngưỡng mộ đại danh đã lâu tiểu sinh sớm đã như sấm bên tai chỉ là ngọc tam gia chẳng lẽ đã từng gặp qua tại hạ ư tại hạ và tam gia hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt Ngọc Mãn Thiên Trừng hai mắt to như hai cái trung đồng mà nhìn Không khỏi đưa tay gãi gãi đầu hoàn toàn bị mê hoặc. Người trước mắt này thật sự là nhìn rất quen mắt Nhưng chỉ là một văn nhân chẳng lẽ không phải là tên bạch y kia Không khỏi nghi hoặc nhìn vào mắt lăng thiên Hắn nhớ ký ánh mắt bạch y tiểu tử nọ nhìn rất lãnh đảm nhưng tinh quang lập lò Lời hại đến cực điểm Giống như một anh lời kiếm đã ra khỏi vỏ càng nhìn càng không hiểu ra sao Thiếu niên trước mắt này ánh mắt ấm áp Mặc dù trong suốt nhưng không có tới nửa điểm phong mang Rõ ràng đó là một văn nhược thư sinh không có chút võ công nào Quái, lạ, ngọc tam ra hú lên quái gì Đi vòng quanh lăng thiên 4 năm vòng Thần sắc trong mắt biến đổi từ nghi hoặc đến mê man Đến thất vọng Rốt cuộc xác định không phải là cùng một người Đối với việc chính mình dĩ nhiên thiếu chút nữa nhận lầm người không khỏi có chút thẹn quá hóa giận Không khỏi hung tợn nói Kháo, tiểu vương bát đàn dĩ nhiên giả thần giả vượt hồ giò lão tử Lại còn nói cái gì bất diệt nhạc hồ vượt thoại lừa gạt lão tử Lão tử muốn thay ngươi cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút một câu giáo huấn ngươi một chút cuối cùng này vừa ra khỏi miệng Chính hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ ra mục tiêu lại đây hôm nay là gì Không khỏi lại giống lên một tiếng Nhớ tới trong mắt đại ca chính mình Dĩ nhiên lại không bằng văn nhược thư sinh thoạt Nhìn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể điểm chết Không khỏi trong lòng bốc nổ khí quát Lăng thiên Nghe nói ngươi rất có bản lãnh Hôm nay tam gia liền muốn hảo hảo Muốn luyện tập với ngươi Cũng làm cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Ha ha ha Rồi cười to một trận càn rỡ Ngọc băng nhan sớm đã đến bên cạnh, lo lắng nhìn lăng thiên, hai tay lại ôm chặt lấy tay tam thúc mình Tiểu nha đầu này tâm tư rất rõ ràng Vạn nhất ngọc mãn thiên thật sự muốn trở mặt đánh người Chính mình sẽ trước tiên lôi ghéo hắn Miễn cho tam thúc lực đại Phu cùng như gấu này đã thương tới người trong lòng mình Lăng thiên hào hiệp hung ốm tay áo trên mặt tràn đầy một bộ như có bằng hữu từ phương xa tới, ha ha cười nói Ngọc Tam gia nói đùa rồi Tiểu sinh vừa rồi mới nói Đều là lời của thánh nhân Sao lại gọi là chuyện ma dược Về phần Tam gia muốn chỉ giáo tiểu sinh Lăng thiên đương nhiên là rất hoan nghênh Cùng cao nhân tương kiến là cơ hội hiếm có Chỉ không biết Ngọc Tam gia là muốn so thi tử ca phú hay là so cầm kỳ thi họ Chỉ cần Tam gia nói ra Lăng thiên đều có thể phụng bồi lăng thiên khi nói đến đây vẻ mặt trông rất khẳng khái có chút hào khí huyết tử hơi có chút hào khí sông tận mây xanh một bộ dáng như binh đến thì ngăn nước đến thì chặn dĩ nhiên làm bộ làm giảng đấu trí sân trào ngọc băng nhan vừa nghe thì không khỏi bật cười ỉ một tiếng ngay cả vệ huyên huyên đang mặt mày nhăn nhó ngồi bên lăng thần xoa bóp mắt cá chân cũng cười ra tiếng chỉ một thoáng ba cô gái cùng che miệng cười thành tiếng Nếu không phải cố kỳ mất đi phong thái nữ nhi rụt rè thì sợ rằng tam nữ sớm đã ôm bụng cười lăn xuống đất. Nhìn vị ngọc tam gia này ngũ đại tam thô giống như hắc tinh tinh. Như thế nào cũng không nghĩ đến hắn có thể cùng người tỷ thí văn vẻ. Càng đừng nói đến thi từ ca phú cầm kỳ thi họa. Tên lăng thiên này cũng thật sự là rất xanh mãnh. Dĩ nhiên yêu cầu một gã vũ phu so đấu cầm kỳ thi họa. Thật sự là không biết làm sao có thể nghĩ ra được. Ngọc mãn thiên chỉ một thoáng đã xứng sờ tại trận. Trợn mắt há mồm rồi lại không biết nói cái gì mới tốt. Không khỏi thầm mắng chính mình hồ đồ. Người này chính là một gã thư sinh. Chính mình có thể thi đấu với hắn cái gì? Cái hắn có chính mình có thể đấu sao? Cái mình có hắn rõ ràng là không có. Chính mình nếu thực sự đánh thắng trước mắt người khác. Danh khí của mình có thể thật lớn. Phỏng chừng còn được lưu danh sử sách, chỉ bất quá là danh tiếng để tiếng xấu muôn đời. Ngấm lại ngọc gia nhất đại cao nhân, đường đường đại cao thủ cấp bậc kim ngọc đánh thắng một gã văn nhược thư sinh không võ công. Như vậy không phải là để tiếng xấu muôn đời thì là cái gì? Chứng kiến ngọc mãn thiên há mồm cứng lưới, bộ dáng không biết làm sao. Lăng thiên cũng cơ hồ cười ra tiếng, hắn miễn cứng ho khan hai tiếng. Ngưng cười, bày ra vẻ mặt so với Ngọc Mãn Thiên thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ách Ngọc Tam ra, ngài không phải là muốn tiểu sinh theo lão nhân ra ngài luận võ đấy chứ. Ngươi thằng nhãi này, sắc mặt Ngọc Mãn Thiên biến thành màu đen, một đầu hắc tuyến. Buồn bực hồi lâu rốt cuộc nói ra một câu nhưng lại chỉ có ba chữ. Ngươi thằng nhãi này. Ô lăng thiên một bộ trong lòng hiểu rõ gật đầu tựa hồ hoàn toàn rõ ràng ý tứ ngọc mãn thiên. Nguyên lai tam gia quả nhiên là tìm đến tại hạ. Một văn nhược thư sinh để luận võ. Khù khù khù. Cách này quả thật có chút làm khó tiểu sinh. Tiểu sinh thuộc nhỏ khổ đọc vạn quyển sách nhưng vai không thể khiêng. Tay không thể nâng vật nặng. Muốn luận võ. Lăng thiên lắc đầu. Rất là tiếc nuối nhún nhún vai chỉ có thể nói một tiếng. Ngài, thật sự là tìm lầm người. Nếu ngài nhất định phải so võ, tiểu sinh nhận thua là xong. Nhưng lại làm cho tiền bối đi không công một chuyến. Nói xong, lăng thiên mặt hiện ra vẻ buồn bã Tựa hồ vì chính mình không thể thỏa mãn yêu cầu của ngọc mãn thiên mà cảm giác xấu hổ sâu sắc. Bên cạnh, tam nữ đã cười đến mức không thể cười tiếp được. Đều ôm bụng tựa vào án kỳ thống khổ đưa tay xoa bụng Nhưng tiếng cười như chun bạc lại không ngớt truyền đi xa Ngọc Tam gia đứng ở đó Giống như biến thành một pho tượng đá Sắc mặt lúc hồng lúc trắng Lúc trắng lúc đen Từ đen biến thành tím xám Ngọc Tam gia luôn luôn không biết thẻn thùng hôm nay dĩ nhiên lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ Trên mặt giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống Không phải bởi vì trời nóng mà là do xấu hổ Chương 188 Can qua ngọc bích Việc này không cần phải so sánh Chính mình hôm nay nhất định là đã để tiếng xấu muôn đời Chính mình kể ra cũng là một đại cao thủ trên toàn thiên hạ Cũng là nhân vật đại danh lừng lấy dĩ nhiên lại chủ động đến tìm một gã văn nhược tư sinh không chút võ công để luận võ Khi dễ người như vậy cũng đáng ư Ngọc Mãn Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình rất hèn hạ Quá vô sỉ Thật sự là quá vô sỉ Sao lại như thế được Giờ phút này Ngọc Mãn Thiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan Đột nhiên cảm giác chính mình tựa như là một kẻ ngu Mười phần ngu ngốc Từ miệng đại ca đã biết người này bất phàm Lợi hại như thế nào nên không phục chạy đến Nhưng lại không biết rõ rốt cuộc người ta bất phàm về cái gì. Đi tới đi lui hai ngàn dặm đường cưới ngựa sóc ê cả mông. Ngọc mãn Thiên có chút khóc không ra nước mắt, hơn nữa lại còn gặp phải hai người điên nọ. Trong đời lần đầu tiên bị đánh bại, mặc dù là cố đánh cho đắc nghiền. Ôi, thật sự là khổ. Bây giờ chính mình nên làm cái gì bây giờ? Luận võ. đó là ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến đối phương ngay cả lực hoàn thủ một chút cũng không có như vậy so chiêu cái sắm so thi từ ca phú cầm kỳ thi họa như vậy tốt hơn hết là trực tiếp lấy cái mạng già của mình cho nhẹ nhàng khoan khoái đương nhiên lăng thiên khẳng định là sẽ cấp cho ngọc tam gia một cơ hội xuống đài chứng kiến thân hình to lớn của ngọc tam gia cứ như vậy mà ngơ ngác đứng đó Bộ dáng ủy khuất tay chân luống cuống như tiểu hài tử Lăng thiên mạnh mẽ nhìn cười ra khỏi miệng Xong nhãn thiểm nói đi thì có nói lại Không nói đến so với thử cái gì Riêng việc ngọc tam gia đường xa mà đến Lăng thiên trước tiên nên tử tế chiêu đãi đã Lăng thiên nơi này cũng không có đồ vật gì hay có thể lọt vào pháp nhãn của tam ra Hảo tửu thật ra vẫn còn vài vò Chỉ là không biết Tam Gia có hứng thú hay không. Nghe nói có hào tửu, Ngọc Tam Gia lập tức liền tỉnh thần. Theo tiềm thức vơ vơ hai cái vỏ rượu không đang cầm trong tay. Nhất thời mở miệng. Loại rượu này. ắt ngươi còn có hà? Sao ngươi không nói sớm hả Ở đâu ta giúp ngươi đi lấy. Trong lúc đó. Trên mặt Ngọc Tam Gia cực kỳ nhanh chóng biến hóa. Nguyên vốn có chút xấu hổ. Một câu còn chưa dứt đã biến thành vẻ tham lam. Mang theo vài phần lấy lòng. Nước miếng ướt át, Đầu lưới thô to vừa mới hưởng qua rượu ngon cũng không khỏi rối ra, liếm vòng quanh trên dưới môi một vòng. Ngọc băng nhan có chút cười đau bụng. Tam thúc nhà mình quá thể thật bực là bây giờ không thể không nhận thân a thật là dọa người đi. Hừ lăng đại công tử lộ ra thần sắc khinh thường cái này đâu tính là hảo tửu. Cách này chỉ dành cho hạ nhân uống tiểu sinh nơi này hiển nhiên còn có loại tốt hơn Ngọc Mãn Thiên đã quên mất chính mình mới vừa rồi còn xấu hổ ngượng ngập Nhất thời từng bước tiến tới tiếp cận Lăng Thiên Tựa hổ có chút không có ý tứ xoa xoa tay Ha ha ha ha hương đệ ngươi Thật sự là Ngọc Tam gia kích động dĩ nhiên xưng hương gọi đệ hồn nhiên quên mất chính mình đến đây tìm người ta gây phiền toái Là thiệt hay giả, Tam gia cứ ngồi, ta đi mang rượu tới. Lăng thiên xoay người đi. a Ngọc Tam gia dơ tay chụp một cách lên vai Lăng thiên, cười ha ha. Hảo, huyên đệ đã có ý tứ. Nhớ nên cầm vài vò đến. Lăng thiên cười ha hà xoay người đi. Mà Ngọc Tam gia trong trạng thái thần kinh và tâm trạng vô cùng kích động nên không phát hiện ra mình mới vừa rồi tỏ vẻ hữu hảo chụp xuống bà vai đối phương một trường. Đối phương dĩ nhiên lại coi như không có gì Phải biết rằng Ngọc mãn thiên lực đại vô cùng Một trưởng vừa rồi là cách mà hắn cùng giang hồ bằng hướng chào hỏi thân thiết Mặc dù vẫn chưa tận lực vận dụng nội lực Nhưng lực lượng cường đại như vậy cũng không phải một gã văn nhược thư sinh Có thể thừa nhìn bóng dáng lăng thiên đi xa Ngọc tam ra trên mặt cười như nở hoa Người này có chút ý tứ Rồi quay người lại Nhưng khi thấy chất nữ ngọc băng nhan của mình đã cười gập bụng đến mức không đứng dậy nổi thì nét mặt già nua nhất thời nóng lên. Vội bày ra một bộ trưởng bối uy nghiêm quá. Cười cái gì mà cười? Tam thúc ngươi không phải là thích uống rượu sao? Không được hả? Đại cô nương nhà ta thật không biết thể thống bại hoại môn phong hả? Ngọc băng nhan có chút ngây ngốc. Tam thúc đang nói cái gì đây? Nói đến bại hoại môn phong còn chỉ ta sao? Ngài hỏi mấy vị ở đây một chút Có phải Ngài vừa rồi đã làm bại hoại Ngọc Gia Môn Phong ta sao Ngọc Mãn Thiên vừa nói ra những lời này Chính mình lại đột nhiên ngẩn ra Nhất thời nhớ tới chính mình ngày hôm nay đến đây là có mục tiêu khác Chính là ngăn cản chất nữ nhà mình cùng gã hoàn khố trong truyền thuyết này tiếp xúc Làm sao dĩ nhiên lại cùng người này xưng hương gọi đệ Suy nghĩ một chút không khỏi tự an ủi nói uống rượu đắt hơn nữa thời gian còn sớm mà tiểu tử này thoạt nhìn cũng không phải là kẻ khiến người khác chán ghét như thế nào cũng phải trước tiên uống đắt rượu mới vừa rồi thật không tệ hảo tiểu hả hảo tiểu nghĩ như thế ngọc tam gia nhất thời yên tâm thoải mái thư thái ngồi trên ghế trúc làm vế trúc yêu ngồi kéo gẹp một tiếng thiếu chút nữa là gãy không bao lâu lăng thiên quay trở về đi phía sau là hộ viện thủ lĩnh Vương Thông, mỗi tay mang theo hai vò rượu lớn, dường như phải vận công mang đến. Ngọc Mãn Thiên tử ghế Trúc nhảy dựng lên, cười ha ha, trực tiếp nhảy đến trước mặt Vương Thông vừa bước vào sân, Xong trường mở ra, ôm lấy cái vò rượu to vào trong lòng, bộ dáng giống như tiểu hài tử chờ đợi đồ chơi đã lâu, vẻ mặt tươi cười Kinh công này tốc độ này đủ để tiến vào hàng ngũ Để nhất cao thủ kinh công đương thời Vương thông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Bốn vò rượu trong tay dĩ nhiên đã tới trong lòng người khác Thì không khỏi thần sắc căng thẳng Đồng tử co rút lại Trong đôi mắt như bắn ra đao phong Tay phải lén lút rút đao ra thủ thế Lăng thiên nhìn hắn một cái Khẽ lắc đầu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại Vương thông nhất thời hiểu ý cũng không nói nhiều Khẽ con người rồi lui ra ngoài Ngọc Mãn Thiên ha ha cười Nhìn bóng lưng vương thông rời khỏi Lít miệng nói ngươi này một hộ viện mà võ công Không tệ vì sao không để hắn Ra tay thử xem Ngọc Mãn Thiên mặc dù thần kinh không Bình thường nhưng thân là vũ giả Sự mẫn cảm đối với nguy hiểm Không kém hơn bất luận kẻ nào Vừa mới vương thông mới tỏ ra một chút địch ý Mặc dù ẩn giấu rất tốt nhưng cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn Tam gia ở xa tới là khách há có thể vô lễ đối với tam gia Mới vừa mới là gia phó thất lễ lăng thiên thản nhiên nói Mỉm cười ngẩng đầu lên huống chi Nghe nói tam gia võ công cái thế Đây chỉ là một hộ viện của lăng phủ Sao tam gia có thể để ở trong mắt ngọc mãn thiên hai mắt khép hờ nếu không phải hai tay đang bận ôm vò rượu thì hắn đã vỗ bà vai lăng thiên một cách khá há ha không không sai tam gia không chấp nhặt hắn rồi bước đến trước bàn cẩn thận đem vò rượu trong lòng thả xuống không thể chờ đợi hơn được nữa liền mở lớp bùng phong bế một vò một mùi thơm đậm đà truyền ra ngọc mãn thiên say mê nhắm mắt lại miệng há rồng hít thật sâu một hơi Lăng thiên áo bảo trắng tung bay đi tới bên người hắn Đưa tay cầm lấy một vò trong đó Hướng tam vị mỹ nữ nghe răng cười Vò rượu này lại là vì tam vị mỹ nữ mà đặc biệt chuẩn bị Hôm nay ta đặc biệt cao hứng Đáng giá chúc mừng một phen Về phần chúc mừng cái gì Vì sao cao hứng thì lăng thiên lại không có nói ra nhưng lăng thần một bên lại đương nhiên biết vì sao hắn cao hứng bỗng nhiên liền đỏ mặt vội vàng quay mặt sang một bên từ một bên nhìn lại thì thấy ngay cả cái lỗ tai nhỏ trong suốt cũng phiếm nổi lên một tầng hồng nhạt lăng thiên cười ha ha một trưởng chụp xuống mở lớp bùng phong bế nhất thời một cỗ tiểu hương mờ ảo mà u nhã lơ lửng ở trên không trung như mộng như ảo đúng là đặc sản của lăng thiên rượu ngon tuyệt thế nữ nhi tâm Lăng thiên đích thân rót cho tam vị mỹ nữ mỗi người một chén, mỉm cười nhìn tam nữ bưng chén lên. Ngọc băng nhan cùng vệ huyên huyên kỳ quái nhìn nhau. Trong lòng âm thầm buồn bực. việc này vốn là việc của lăng thần nên làm. Sao vị đại thiếu gia lăng thiên này lại cướp việc? Lập tức khẽ nhấp một hớp. Nhất thời liền bị mỹ tửu đầy sắc thái mộng ảo này chinh phục. Trong đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị liên miên. Không khỏi lại uống tiếp một ngụm. Nhưng Lăng Thiên lại tiến đến trước người Lăng Thần. Véo vào lỗ tai Lăng Thần. Hắc hắc cười hai tiếng. Nhỏ giọng đùa nói. Thần nhi, rượu này mùi được không? Lăng Thần nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Vương Ngọc Thủ mau lẹ véo lên lưng Lăng Thiên một cái. Chỉ thấy Lăng Thiên đau nhức nghe răng há miệng. Hết lần này tới lần khác không thể kêu lên tiếng ánh mắt cực kỳ quái dị. Không khỏi thầm than thở tự thân tác nhiệt Bất quá trong lòng lại ngọt lìm Đúng là đau nhất cũng là vui sướng Ngọc mãn thiên một bên đương nhiên sẽ không khách khí Tam nữ chưa uống hết nửa chén rượu Hắn đã uống được 5-6 chén Lúc này mới thỏa mãn khà một hơi Khen, hào, tẩu Sau khi suy nghĩ một chút lại thêm một câu So với rượu mới vừa rồi còn ngon hơn Căn bản là không thể so sánh được Hảo tửu lão từ trước kia uống đều là chó má Sao lại không biết thừa thiên có rượu tốt như vậy Lại có thể không tốt ư Rượu này chính là rượu lăng thiên dùng chiêu đãi diệp khinh trần tiên hồn túy Trong thiên hạ cũng chỉ có tại chỗ lăng thiên mới có thể được uống Chỉ có ở đây không còn ở đâu nữa Trừ lăng thần cùng lăng thiên không ai biết đừng nói là đã uống qua Nếu chỉ nhìn vào uống rượu, Ngọc Tam Gia không thể nghi ngờ là văn nhã hơn nhiều, có thể nói là tiểu trung quân tử. Ngoại trừ việc uống rượu hơi nhanh quá ra, các động tác khác thật không giống biểu hiện thô lỗ của Ngọc Tam Gia bình thường chút nào. Không chỉ có thô trung hữu tế, hơn nữa có thể nói là đa tế lại càng thêm tế. Chỉ thấy Ngọc Tam Gia cẩn thận nâng vò rượu lên, cẩn thận đem rượu rót vào chén, sau đó cẩn thận bưng lên. uống một hơi cạn sạch. Dĩ nhiên là tuyệt không lãng phí một giọt. Chương 189. Tiên thiên cảnh giới. Trong lòng Ngọc Tam gia, rượu ngon như thế đúng là tuyệt thế sai những, cho dù lãng phí một giọt cũng là tội lớn. Vừa nhấm nháp rượu ngon đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn hai gã túi ruột dưới sàn nho, vẻ mặt khinh bỉ. Hai gã kia há hiểu được cách uống rượu. Hào tều như thế sao lại để cho bọn hắn uống? Cho bọn hắn uống căn bản là cho vương bát ăn đại mạch Phí hoài lương thực Nhìn tam gia ta như vậy Mới chân chính là cao nhân nhã sĩ Tam gia rượu này như thế nào Lăng thiên bưng chén rượu đi lại Tam nữ bên kia đang thưởng thức rượu ngon Lại thấp giọng nói cái gì đó Lăng thiên mới ré sát vào Liền bị một trận mấy đôi bàn tay trắng như ngọc đuổi đi Không thể làm gì khác hơn là tiến đến bên đại lão thô hào này Ách hào tẩu Ha ha ha bình xanh giờ mới thấy Ngọc Tam ra cười lớn một tiếng Dĩ nhiên là cảm thán một trận Ôi hào tửu như thế Dĩ nhiên lại chỉ có ở chỗ này Tiểu tử ngươi đem sâu rượu của lão tử bắt đi Lão tử sau này không uống được nữa thì làm sao bây giờ Vừa nói Dương hai tròng mắt ngắm lăng thiên Ý tứ rất rõ ràng Tiểu tử Ngươi còn không ngoan ngoãn cấp cho tam gia ta mấy bình. Nhưng lăng thiên lại như là không nghe hắn nói, dường như không có việc ấy nói. Ô, ha ha, như vậy tam gia sau này thường xuyên đến thì tốt rồi. Rượu này ta vẫn còn có một chút, tam gia cho dù có ở nơi này uống 10 ngày nửa tháng cũng không vấn đề gì. Ngọc mãn thiên buồn mực một trận. Nhìn tiểu tử này mắt sáng mi sao? Lớn lên hẳn là thông minh sao mình nói thế lại không hiểu Trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn biếu rượu tam gia ta Tranh nhau đến vỡ đầu Lão tử ta cũng không thèm Bây giờ lại mở miệng nói với tiểu tử ngươi Ngươi dĩ nhiên lại không có nghe ra Chẳng lẽ là đang giả bộ hồ đồ Gái gái đầu ngọc mãn thiên không cam lòng nói ắt lão đệ, rượu này ngươi còn có rất nhiều Lão đệ không thể uống hết một mình chứ Ý tứ là lão tử không gọi ngươi là tiểu tử mà gọi ngươi là lão đệ Đây là cho ngươi bao nhiêu mặt mũi rồi Ngươi nên biết đủ Dù sao ngươi cũng uống không hết Dứt khoát cấp cho ta một chút a Lăng thiên nhịn cười vừa gật đầu rồi lại lắc đầu Chỉ còn có một chút Tiểu đệ chính mình đương nhiên là uống không hết Bất quá ta có thể tặng người khác Xem người mà đưa đã tặng rất nhiều người Những lời này nói chưa dứt Ngọc Mãn Thiên đã cơ hồ một hơi nghẹn mà chết Ngươi dĩ nhiên đã tặng rất nhiều người Ngươi như thế nào không chết đi Tại sao ta biểu đạt rõ ràng như vậy mà ngươi còn không nói là cấp cho ta Chẳng lẽ đường đường Ngọc Gia Tam Gia ta trong mắt ngươi lại kém mấy người ngươi đã tặng rượu Dĩ nhiên hay là nhìn ta không tệ Hờ U À Nơ Nơ, không, oh, to, tam gia cúi đầu. Lần đầu tiên phát hiện thế giới này dĩ nhiên lại có người hoàn toàn không đem Ngọc ra để vào mắt. Hết lần này tới lần khác người này lại chỉ là một gã văn nhược thư sinh. Điều này làm cho Ngọc tam gia tức mà không phát tiết được thiếu chút nữa muốn phất tay áo bỏ đi. Bất quá rượu ngon này không uống thì không được. Một khi đã uống mấy chén xuống bụng. ngọc tam gia đã yêu thích từ đáy lòng như thế nào lại bỏ mà đi ngọc mãn thiên nặng nề thở hổn hển mấy hơi đơn giản chỉ lo uống rượu không thèm để ý đến tiểu tử này nữa hắn vô cùng buồn bực chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu như thế nào cũng phải uống cản hai vò này không để tiện nghi cho người khác uống một chén là hưởng thụ một chén lăng thiên cố nín cười nhìn bộ dáng ngọc mãn thiên chịu đả kích thản nhiên tự rót một chén rượu mỉm cười uống một hơi cạn sạch mượn rượu tiêu sầu sầu lại càng sầu ngọc tam gia là tiêu bản thể hiện đầy đủ giá trị cùng tính chân thật của những lời này rất nhanh hắn liền theo bước hai tên mà ngay lúc vừa rồi hắn còn đang đang khinh bỉ là tiết lãnh tiết phi hương đệ bộ dáng bây giờ như đẩy kim sơn ngã ngọc trụ lảo đảo rồi Bất quá Ngọc Tam gia dù sao không hổ là tưởng trung quân tử Dĩ nhiên trước khi say rượu ngã xuống Vẫn còn vững vàng đỡ theo vò rượu cùng nhau ngã xuống Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà chui xuống gầm bàn Sau một lát Tiếng ngáy như sấm không ngừng vang lên Khiến cho cái vế dài vạt vơ Dơ U Vinh Quy Quy O U Giống cũng run lên lăng thiên bưng tai mà chạy ngay lúc ngọc tam gia còn đang chìm trong mụng lăng thiên đã nhận được tin mới nhất vào chiều hôm nay mấy thế lực lớn còn lại là đông phương thế gia bắc minh thế gia không hẹn mà cùng tiến vào thừa thiên thành long Hổ hội tụ phong vân tế hội lại nói nhân vật thứ ba của ngọc gia ngọc mãn thiên ngọc tam gia nới thắt lưng uống rượu ngon cuối cùng say rượu như lợn chết được mang tới phòng khách Được Lăng Thiên tận lực an bài cố ý để cho Ngọc Mãn Thiên và Tiết lãnh Tiết Phi Huyên để ở chung một phòng. Lúc ba người bị nâng lên tựa hồ đều thanh tỉnh trong chốc lát. Đây chính là sự cảnh giác của vũ giả nhưng sự cảnh giác này cũng không được việc gì. Cũng chỉ ẩm ờ vài tiếng rồi lại mê phải biết rằng Lăng Thiên hôm nay đã xuất ra hảo tiểu. Cơ bản toàn bộ đều dựa theo cách điều trí của kiếp trước để chế ra. cho dù quay lại thế kỷ 21 thì nồng độ cũng có đến hơn 50 độ cồn tuyệt đối là rượu mạnh nhất. Hơn nữa một vò nặng tới 4-5 cân. Ba người này mỗi người cũng uống khoảng hai vò Nhất là ngọc tam gia, nhân gia là tiêu chuẩn nhân sĩ ái rượu. Một giọt cũng không bỏ sót. Say mà không chết đã là kỳ tích rồi. Đem ba con mèo say này dàn xếp xong thì hoa đăng đã sáng rực rỡ. mà ngọc băng nhan và vệ huyên huyên hai người hiếm khi được ra khỏi nhà hôm nay lại có đủ lý do để ở tại chỗ này chiếu cố cho ngọc tam ra say rượu hai nha đầu đương nhiên là không chịu trở về tiếp nhận giáo huấn của vợ chồng vệ tránh phong bởi vậy cũng yên tâm thoải mái ở tại lăng gia hôm nay ngọc băng nhan tự biết người nhà mình quá thất lễ tam thúc vô luận nói năng hay là cử chỉ đều vô lỗ không chịu nổi Thật sự là rõ người mà. tự giác trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bởi vậy sau khi học thi họa xong lập tức lôi ghéo về huyên huyên đại tiểu thư đã sớm mệt muốn chết chui vào khuê phòng. Ở đấy đến tối không thấy lộ diện. Hôm nay cuối cùng hai tiểu yêu tinh kia dĩ nhiên lại dây dưa không dứt khiến lăng thiên có chút đau đầu. Hai nha đầu này cả đêm một người viết một người vẽ tranh đều rất hăng hái. Trong thư phòng của Lăng Thiên khắp nơi đều vung vãi mặt bảo của hai vị mỹ nữ cơ hồ giống như là vừa mới bị cướp bóc. Thì thoảng lại đưa ra một ít vấn đề ngạc nhiên cổ quái. Bất quá! Lăng Thiên khi chứng kiến thần thái chăm chú của Ngọc Băng Nhan khi vẽ tranh trong lòng lại bỗng nhiên nảy ra một cái ý nghĩ cổ quái. Mặc dù không quá thành thục nhưng Lăng Thiên cũng đã nghĩ đến. Dĩ hòa nhập vũ. Xúc loại bàng thông. Lăng Thiên lại nghĩ đến nhân vật hầu hy bạc trong đại đường song long truyện. Bất quá như thế nào mới có thể lấy họa nhập võ Đối với Lăng Thiên cùng Ngọc Băng Nhan mà nói Đều là một cách nan đề thật lớn Ngọc Băng Nhan tiên thiên thể chất có hạn Nếu muốn tu luyện được một thân tu vi cao thâm là chuyện không có khả năng Kế sách bây giờ là không theo lối mòn nếu có thể từ trong tranh mà xúc động ngộ ra được một môn thì đương nhiên hoàn toàn có thể đền bù tiên thiên khuyết điểm của nàng mọi con đường đều dẫn đến la mã đây là lăng thiên nhằm vào thể chất đặc thù của ngọc băng Nhan mà bắt đầu sinh ra ý nghĩ chỉ cần có suy nghĩ về phương diện này lăng thiên cảm giác chính mình hoàn toàn có thể làm dơ dơ quy quy u vinh quy quy Oh. S A U khi gọi lăng thần một tiếng Bảo nàng phát ra một đạo mệnh lệnh cho lăng kiếm tại lăng phủ biệt viện Mắt thấy trăng sáng trời sao Lăng thiên thay một thân y phục dạ hành màu đen rồi lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ bay ra Thân thể chợt ló lên biến mất trong bóng đêm Từ khi vinh long thần công của lăng thiên tiến vào tầng thứ 9 tới nay Công lực tự nhiên giống như tiến cảnh hơn nữa công lực bản thân đã tiến vào cảnh giới tuần hoàn không thôi. Sinh sôi không ngừng. Tiên thiên cảnh giới. Bổn thân công lực của lăng thiên quả thật là tiên thiên công lực. Điểm ấy không cần nghi vấn. Bất quá tiên thiên công lực này lại rất thích hợp vì khi lăng thiên chưa xuất thế đã gặp may mắn được ông trời ưu ái hoàn cảnh tiên thiên gia thai. Bên cạnh đó lại có kinh long thần công thượng thừa phụ trợ. Như vậy mới tạo nên lăng thiên một thân tiên thiên công lực tinh thuần tới cực điểm Nhưng có tiên thiên công lực lại không có nghĩa là đạt ngay tiên thiên cảnh giới Nói cách khác, có tiên thiên công lực với việc đạt tới tiên thiên cảnh giới chính là hai việc hoàn toàn bất đồng Tới tiên thiên cảnh giới, hiển nhiên là có tiên thiên nổi ra công lực Nhưng ngược lại, có tiên thiên công lực lại chưa chắc đã đạt tới tiên thiên cảnh giới Võ công của Lăng Thiên mặc dù đã tới trình độ siêu phàm nhập thánh nhưng cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể xem như hậu thiên đỉnh điểm cảnh giới. Cách tiên thiên cảnh giới không xa nhưng cũng không phải là tiên thiên chi cảnh. Võ học cảnh giới thuyết pháp chính là một loại thuyết pháp huyền diệu khó giải thích có chút như Phật ra giác ngộ. Lấy Lăng Thiên mà nói, nói là ngươi cảm giác minh bạch thì là ngươi minh bạch, nói cảm giác không minh bạch. Đó chính là không minh bạch Không có bất cứ lý do gì để giải thích loại cảm giác huyền ảo này Phật gia lập địa thành Phật Đạo gia bạch nhật phi thăng Nói thì rất là thần bí Kỳ thật vấn đề nói đến chính là một người đột nhiên đột phá một cái cảnh giới Một cái cấp độ Bước vào một lĩnh vực mới mà thôi Mà Kinh Long thần công sau khi đột phá tầng thứ 8 cảnh giới Trừ cường thân kiện thể và kinh lạc gân cốt thì tác dụng chính yếu là hóa hậu thiên thành tiên thiên. Cũng chính là sự thay đổi về chất. Nhưng bởi vì lăng thiên bản thân đã có sáng tiên thiên công lực tinh thuần cho nên diệu dụng không lộ rõ. Mà kinh long thần công tầng thứ 9 tầng cảnh giới chỉ làm cho người tu luyện chính thức đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cũng chính là tuần hoàn bất dĩ, xanh xanh bất tức. Vô sự đoạn tuyệt tây mà diệu dụng chính thức của tiên thiên cảnh giới chính là độ mẫn cảm của lục thức có thể tăng lên trên diện rộng. Điểm này có chút giống như Phật gia thiên nhãn thông. Kỳ thật, Phật gia thiên nhãn thông cũng bất quá chỉ là một loại cảnh giới mà thôi. Loại cảnh giới này tại võ học mà nói, chính là một loại nhập vi, chi vi, minh vi cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới phối hợp với tiên thiên công lực làm cho khinh công của lăng thiên cũng theo đó mà đột phá rất nhiều Chính thức đạt tới phiêu hốt Nam Bắc Thoáng qua Tây Đông Kinh long thần công kinh long cảnh giới Đêm khuya nhà nhà đã đi ngủ thừa thiên trong đêm lộ ra nhất phiến an tính Nhưng trong thành này vẫn có một chỗ đèn sáng như ban ngày Âm thanh ầm ý Có tiếng đàn ca sáo nhị Tiếng hát ca vang lên không ngừng Đồng sảng trước cửa cũng là lũ lượt người đến đi tới lui không ngừng, náo nhiệt phi thường Chương 190 Có người theo dõi Minh Yến lâu là trốn ăn chơi về đêm nổi tiếng tại Thừa Thiên Thành Giờ phút này mới thật sự bắt đầu phồn hoa tiêu kim quật vung tiền như rác Phấn chứng lưu tô tiếu sai nhân bôi dao thác nam nhi hán Giờ phút này đã chậm rãi triển lộ ra phong thái Khắp nơi huyên náo tiếng người, tiếng đàn ca sao nhị Chỉ có buổi đêm, minh yến lâu mới chân chính là minh yến lâu Cửa minh yến lâu Một lão giả mập mạp Tuổi chừng năm mươi trên mặt mang theo vẻ tươi cười lấy lòng thường thấy của tiểu nhị thanh lâu tiểu lâu Thỉnh thoảng gật đầu quý người bắt chuyện với đám người đi tới trước hoặc những khách nhân rời đi Sắc mặt khiêm tốn Ngôn từ thân thiết Cơ hồ đối với mỗi người đều lộ ra vài phần thân thiết Tựa hồ không người nào hắn không nhận ra Giao du rộng rãi, mặc dù trong câu nói có chút xảo hoạt nhưng nói ra quả thật cũng làm cho người ta sau khi nghe xong cảm thấy từ sâu trong tâm thoải mái. Bất cứ ai biết rõ về lão giả này cũng tuyệt không thể tin được. Thượng quan thế gia trưởng lão năm xưa, trên giang hồ nổi danh hách hách là nhất lưu cao thủ. Hôm nay dĩ nhiên thành đại tổng quản một thanh lâu, tưởng lâu như minh yến lâu này. Nói thật dễ nghe là đại tổng quản. Nói khó nghe là Quy Nô số 1 của Thanh Lơ Hả Ha ha Đàn công tử tới Mấy ngày không gặp Công tử càng thêm oai hùng phát tài to rồi ha ha Thỉnh ngày qua bên này ngày yên tâm Tiểu thúy nọ từ hôm đàm công tử ngày lên tiếng Không còn có người nào dám chạm qua một đầu ngón tay của nàng nha đầu vọng xuyên thu thủy Mỗi ngày đều ngóng trông ngài đến Ồ, đây không phải là lâu lão bản sao Ngày sao lâu lắm mới đến nha. Còn nhớ rõ lần trước mấy nha đầu. Ha ha ha. Từ lần trước sau khi lâu lão bản rời đi. Mấy nha đầu nọ là trà không muốn uống. Cơm không muốn ăn mất vài ngày. A ha, lâu lão bản lần này phải giúp chúng ta hào hào an ủi các nàng một chút. Ha ha ha. Dưới lầu lại có hàng tốt a, nghe nói cũng có thể. Thật đúng là long tinh hổ mãnh, sừng sững bất đào. Ha ha ha, à, ta quay lại thì thấy Ha ha, Dương Tam Gia đã tới Ta đã sơm chuẩn bị cho ngài một phòng trang nhã, hả? Có đúng không? Khó trách Dương Tam Gia hôm nay thoạt nhìn anh võ hiên ngang như thế Vóc dáng an nhiên Quả nhiên là ngọc thủ lâm phong Tiêu sái bất phàm hả? Ha ha ha, a nha, ngô lão ra Thật sự là đã lâu không gặp ngài Tóc trắng trên đầu ngài lại ít đi nhiều Thật không biết ngài chăm sóc như thế nào Haha ha bên cạnh ngươi tiểu công tử tuấn tú này là cháu ngài hả Là con hả ta ngất mất ta Ta thật sự là rất bội phục ngài Thanh âm nginh đón tiếng khách vang lên không ngừng Chỉ cần hơi lưu ý một chút là có thể phát hiện vị đại tổng quản này trung quy có một động tác không phải rất rõ ràng Mỗi khi xấu người trước mặt không đông lắm thì Trung Quy đều đưa một tay hung hang vân về hai ngấn thịt trên khuôn mặt béo ị. Chắc là chỉ việc đứng ở cửa cười nghênh tân đã đủ làm cho vị đại tổng quản này cơ mặt cứng ngắc Đột nhiên, bàn tay phải của đại tổng quản đang xoa mặt chợt ngừng trễ trên mặt. Đôi mắt cũng thoáng cái ngây dại. Thần sắc phức tạp, sợ hãi, kính sợ, mong muốn. Các loại thần sắc giao nhau hỗn độn Cả người nhất thời ngây dại Ngay cả không ít người đi qua mặt hắn Chào hỏi mà hắn cũng như không có nhìn thấy gì Đây là sự khác biệt giữa vũ giả và người bình thường Vũ giả có thể cảm giác được rất nhiều thứ Mà người bình thường hoàn toàn không cảm ứng được Trên một ý nghĩa nào đó Người bình thường vận khí cũng chưa chắc không bằng vũ giả Thân thủ tức mắt hắn Ngoài mười trưởng Một người toàn thân hắc y Khăn đen che mặt Thân ảnh như u linh lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù chỉ là an tính đứng ở nơi đó. Nhưng trong cảm quan của đại tổng quản thì lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Nếu không phải hai trong mắt hắn tận mắt nhìn thấy cơ hồ vẫn cho rằng phía trước hắn chỉ một mảnh hư không mà thôi. Nhưng ngay cả khi hai trong mắt thấy được sự tồn tại của hắn nhưng vẫn có một loại cảm giác phiêu hốt không chừng. Tựa hồ cả người hắc y nhân đã dung nhập với thiên địa Hắn rõ ràng Hắc y nhân này thực lực đã kinh khủng tới cực điểm Có thể đem tánh mạng và hơi thở hoàn toàn thu liếm lại Không để nửa điểm tiết ra ngoài Sở dĩ hắn có thể cảm ứng được hắc y nhân là bởi vì hắc y nhân cố tình để cho hắn cảm ứng được Mà chính mình nếu là người bình thường thì quyết không thể phát giác được Mà hắc y nhân kia cũng không để cho bọn họ cảm ứng được Đây chính là cảnh giới có thể cùng thiên địa hòa hợp Thành một thể tiên thiên vô thượng cảnh giới trong truyền thuyết Hắn cũng đã nhận thức ra Hắc y nhân này chính là người đêm hôm đó đã cứu tiêu nhãn tuyết đi Hắc y nhân uy chấn minh yến lâu Không khỏi nhất thời nhớ tới thủ đoạn tàn khốc của hắc y nhân ngày đó Đó là một loại lực lượng tùy thời có thể quyết định sinh tử của bản thân mình Đại tổng quản lại không nhìn được giật mình dùng mình một cái Muốn lên trước bái kiến Nhãn thần phiêu hốt của hắc y nhân tựa hồ nhìn mình cười một chút Sau đó ngay trước mắt đại quản gia đột nhiên biến mất Giống như một trận gió nhẹ thổi qua đột nhiên hoàn toàn biến mất Đây là thân pháp gì? Thế gian lại có thân pháp như thế? Đại quản gia lại thất kinh Không nhìn được đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt Một trận gió thổi tới Mới đột nhiên phát hiện ra trên sống lưng mình lạnh toát Tất cả đều là mồ hôi Cố tịch nhăn nghiêng người tựa vào bàn trang điểm Trong lòng suy nghĩ chăn trở Nhớ tới phong quang một thời của gia tộc rồi cảnh xuống dốc hôm nay không người nối nghiệp Đám người mình còn sống sót chỉ có thể mai danh ẩn tích cầu thả sống tạm bỡ Đối với cố tịch nhăn nàng đã sớm chán rét đến cực điểm cuộc sống giấu đầu hở đuôi như thế này Hết lần này tới lần khác ba vị trưởng lão và mọi người lại bằng lòng với hiện trạng. Tựa hồ đã quyết định cứ như vậy sống cả đời. Chỉ còn lại có một mình mình. Một người phụ nữ. Cho dù có cửu hận ngập trời. Kinh thế hùng tâm thì có thể nàng buồn bã thở dài một tiếng. Nghe được âm thanh hát hò bên ngoài văng vẳng truyền tới cùng với từng đợt thanh âm nam nhân cười to thô tục. Cố tịch nhan trong lòng đột nhiên cảm giác được nỗi tịch liêu vô hạn. Trước mắt hết thầy liệu có phải là cuộc sống mà chính mình mong muốn Đáp án nhất định là không phải nhưng chính mình lại hoàn toàn vô lực kháng cự Chính mình cho dù không cam lòng thì có thể như thế nào Hình như có một trận gió nhẹ thổi vào cố Tịch Nhan đứng dậy Đóng cửa sổ lại Tựa hồ muốn đem mọi phiền não tống ra ngoài cửa sổ Mới vừa quay đầu lại Nhất thời lại càng hoảng sợ Một người toàn thân hắc y đã sớm ung dung ngồi tại chỗ chính nàng vừa ngồi. Đôi mắt tựa hồ mang theo một chút đùa cợt nhìn nàng. Cố lâu chủ, lâu lắm không gặp nguyên lai like là tiền bối pháp giá quang lâm. Sau khi cả kinh cố tịch nhăn nhanh chóng phản ứng lại. Người trước mắt này võ công quá cao. Nếu muốn gây bất lợi thì chính mình tất nhiên là không may mắn. Cho dù đem cả lực lượng minh yến lâu ra cũng không thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, lập tức chặt đức ý niệm gọi người trong đầu tâm tư lại càng bình tĩnh trở lại Không biết tiền bối lần này đến là có chỉ giáo gì Nếu có mệnh lệnh, không dám không tuân Cố tịch nhan còn nhớ rõ, hắc y nhân này lần trước trước khi đi có lưu lại một câu nói Trong vòng 3 tháng sau này Minh Yến lâu nghe ta hiểu lệnh kỳ thật trong lòng cố tịch nhan Đối với quyết định này cũng không có mâu thuẫn Ngược lại có chút tiếc nuối. Thời gian 3 tháng. Quá ngắn. Nếu có thể về dưới chứng người này. Lấy công lực kinh thiên của người này. Sao lại không ai biết đến. Chỉ cần người không cam lòng tịch mịch như vậy. Đi theo hắn. thượng quan thế gia tất nhiên cũng sẽ thừa dịp mà quật khởi. Điều này đối với người nhất tâm quang phục gia tộc vinh quang như cố tịch Nhăn mà nói. Thật sự là một cơ hội tuyệt hảo. Cho dù cuối cùng thất bại. Cũng xem như oanh oanh liệt liệt một hồi Hơn xa cảnh ngộ sống giờ chết giờ như bây giờ Lăng thiên cố nhiên tán thưởng cố tịch nhan này xử sự quyết đoán tỉnh táo và thức thời vụ nhưng trong lòng nhưng lại có chút kỳ quái tiền bối hai chữ này từ đâu mà đến Chẳng lẽ ta sau khi che mặt có vẻ rất già sao Chỉ nhìn phản ứng của trung niên Mỹ phụ này Lăng thiên rất hài lòng Thức thời vụ chính là như thế này biết không thể chống cử lựa chọn tuyệt đối thuần theo. Đây mới là cử chỉ sáng suốt chân chính. Một người phụ nữ mà có thể đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy quả thực là khó được. Cố tịch nhan này có khả năng là một thượng giai nhân tài, nữ trung hào kiệt. Lăng thiên cũng không khách khí đơn giản cẩn mật phân phó một phen. Ngoài dữ liệu của lăng thiên Cố tịch nhan không có nửa điểm do dự Lập tức đáp ứng Thậm chí hoàn toàn không hỏi lý do Nếu sau này nghe lệnh y Thậm chí quyết tâm muốn phụ thuộc vào hắn Như vậy Lúc này không xuất ra một chút thực lực Không đem việc này làm gọn rẽ Biểu hiện chính mình tốt một chút Thì sao có thể có bước hợp tác tiếp theo Đây chính là cơ hội Lúc gần đi Lăng thiên không nhìn được ý vị thâm trường nhìn cố tịch nhan liếc mắt một cách nhưng lại chứng kiến trong mắt đối phương bắn ra ý vị thâm trường đồng dạng thì ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thật không phải là một phụ nữ đơn giản. Rồi cũng không dừng lại, xuyên qua cửa sổ mà đi trong nháy mắt đã biến mất bóng dáng. Cố tịch nhan trong lòng đột nhiên như chút được gánh nặng. Lăng thiên chạy đi trong ánh tinh quang trong ánh trăng cả người cảm thấy thư sướng nói không nên lời. Kinh long cửu trọng là đột phá ngoài ý muốn, làm cho lăng thiên có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác thư sướng này làm cho lăng thiên không nhìn được có một loại xúc động muốn ngửa mặt nhìn trời huyết sáo dài. Thân thể như bay. Đồi gò núi dưới chân trong nháy mắt bị vứt ở sau người xa xa. Hai bên người bóng dáng cây cối bay nhanh lui về phía sau. Lăng thiên khoái ý cực kỳ. Đột nhiên, một trận điểm báo từ đáy lòng dâng lên có người theo dõi chính mình. Lăng thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ là biết thần công của mình mới đột phá. Cố ý đưa đến cửa để mình luyện tung Trong nháy hắn làm ra phản ứng. Thân thể thoáng chuyển hướng. Đi qua một góc núi thì dừng lại ẩm thân ở sau một gốc cây đại thụ. Một cái bóng trắng như mũi tên bắn tới. Dừng trên đỉnh núi. Nhìn quanh chung quanh. Tựa hồ kỳ quái mục tiêu sao lại đột nhiên mất đi bóng sáng. Ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một thanh âm.